Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1750 đồng phủ mở ra. Trong tư vô của cả thái cổ tinh thần giới ngoại lúc này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Tiếng vang này càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành sóng âm gào thét. Tinh không lập tức bị một đám sương mù bao phủ. Đám sương mù này quay cuồng, giống như bên trong tồn tại vô số mánh thú vậy. Cả giới ngoại từng tấp tinh không từng tấp hư vô đều như vậy. Một luồng uy áp từ xa xôi truyền ra từ giới nội, bao phủ cả động phủ giới. Dưới uy áp này tất cả tu sĩ thái cổ tinh thần giới ngoại thân thể đều run rẩy kịch liệt. Bọn họ đều không biết là đã xảy ra chuyện gì Tiếng ấm vang trong tinh không này giống như tận thế, Khiến tất cả những người nghe thấy đều cảm thấy áp lực Dưới áp lực này, ai nấy đều hít thở không thông Vô số mánh thú cũng như vậy Dù mánh thú có tu vi mạnh mẽ tới mức nào Giờ phút này thân thể đều rung rẩy. Một chút ký ức vốn đã bị trôn chặt tiêu tán trong truyền thừa lúc này từ từ xuất hiện trong đầu một số mánh thú. Ký ức này là một loại sợ hãi đối với trời đất là do tổ tiên chúng lưu lại, vốn vĩnh viễn không thể hiện lên nữa nhưng vào giờ phút này chúng lại không thể tự khống chế được. Cùng với sự biến hóa kịch liệt của thái cổ tinh thần, Sương mù trong tinh không càng ngày càng đậm cuối cùng như ngăn cản toàn bộ tầm mắt chiếm cứ toàn bộ tinh không dưới ngoại. Sương mù này hiện ra rất bất ngờ, căn bản không để cho người ta có cơ hội phản ứng. Đúng lúc này trong một địa phương ở thái cổ tinh thần, tinh không chấn động. Từ bốn phương tám hướng có những mảnh nhỏ xuất hiện. Nhưng mảnh nhỏ này nhìn giống như những hòn đá nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ hóa thành một tấm đá lớn. Tấm đá này, không có quy tắc, giống như là một bộ phận bị phá vỡ nào đó. Trúc từ trong hư vô biến ảo ra, do bụi bậm ngưng tụ mà thành. Tấm đá lớn kia tỏa ra một luồng khí tức tan thương. Khi nó ngưng tụ thành hình, lập tức gào thét lao về giới nội. Vào giờ phút này trong thái cổ tinh thần giới ngoại, trưởng tôn ở trong đại điện mở bừng đôi mắt trong đó hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhanh chóng đứng dậy bước tới trong nháy mắt đã xuất hiện tại vùng kinh không tràn ngập sương mù. Hắn nhìn về phía xa xa, vẻ kinh hãi trong mắt bùng lên. Hồn thứ ba thức tỉnh, trung tâm đồng phủ lại mở ra một lần nữa. Sắc mặt trưởng tôn tái nhợt nhưng không chút do dự, thân thể nhoáng lên, lao thẳng về giới nội Đồng thời trong lúc này, ở các khu vực của giới ngoại Mấy tiên phi kể cả người được vương lâm thả ra khỏi vùng đất cổ mộ kia lúc này đều bừng tỉnh từ trong đà tỏa Các nàng bỗng nhiên nhìn về tinh không thần sắc bất đồng, có sự kích động, phức tạp cũng có hoảng sợ Trung tâm đồng phủ mở ra rồi Một lát sau từ những địa phương của thái cổ tinh thần, đám tiên phi này hóa thành những đảo tàu rồng nhanh chóng bay về giới nội. Cũng trong lúc này, tại tứ đại tinh vực của giới nội trong côn hư tinh vực trên chu tước tinh bốn phía không ngừng âm vang. xương mù cuồn cuộn bao phủ tám phương. Giờ phút này trong xương mù ló lên ú quang. Chỉ thấy tinh không ngoài chu tước tinh vặn vẹo, có một cái khe khổng lồ vô thanh vô tức mở ra Trong cái khe đó lộ ra khí tức của chiến trường ngoại vực Ngay sau đó, một đám mảnh nhỏ nhanh chóng bay tới bên ngoài chu tước tinh Đám mảnh nhỏ này ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một tấm đá thổng lồ Tấm đá này lớn như một đại lục nhỏ, sau khi xuất hiện liền gào thét lao thẳng tới La Thiên Không chỉ có côn vư mới vậy Trong ba tinh vực còn lại đều có những mảnh nhỏ như thế ngưng tụ thành tấm đá Số lượng những tấm đá này không ai biết Từ cả động phủ dưới lao về La Thiên Cùng lúc những tấm đá đó gào thét lao đi trong La Thiên Đạo nhân bảy màu đang tìm kiếm hồn thứ ba sắc mặt đại biến Thân thể hắn chấn động mạnh ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm về phía trước Thần sắc lập tức trở nên dữ tợn lộ vẻ phẫn nộ ngập trời. Hồn thứ 3, có người tìm được hắn rồi, trung tâm động phủ mở ra, là ai, ai là người tìm thấy hồn thứ 3 đầu tiên? Đạo nhân bảy màu sống như nổi điên, bước từng bước về phía trước, lao vọt đi. Còn có tứ đại chiến tướng, bọn họ lúc này đang ở La Thiên Tinh vực. Vũ thú ở phía trước bọn họ lúc này rên rỉ một tiếng thân thể run rẩy không dám đi tới. Ngay sau đó tinh không ầm vang, sương mù đột nhiên xuất hiện. Khí tức của trung tâm đồng phủ mở ra bột lộ rõ ràng trong khắp tinh không. Thần sắc tứ đại chiến tướng ầm ầm đại biến. Bọn họ không thể tin nổi. Bọn họ cho rằng tốc độ tìm kiếm của mình là nhanh nhất nhưng giờ phút này lại hoảng sợ phát hiện ra. Không ngờ đã có người tìm được hồn thứ ba từ lâu rồi. Đồng phủ mở ra rồi. Là ai đã tìm được hồn thứ ba Không thể là đạo nhân bảy màu được Bốn người không chút do dự điên cuồng lao về phía trước Thẳng về nơi có khí tức của đồng phủ mở ra Còn có một thân ảnh nữa tốc độ nhanh hơn bọn họ Trong nháy mắt đã tiến trước bọn họ Thân ảnh đó hóa thành một đạo cầu rồng gào thét Từ phía sau bọn họ vọt qua Trong đạo cầu rồng này chính là chiến lão vượt Giờ phút này thần sắc hắn cực kỳ âm trầm, ẩn dấu vẻ sợ hãi. Hắn nếu như không thể tìm thấy hồn thứ ba trước, nếu như bị đạo nhân bảy. Màu tìm được thì chờ đợi hắn chỉ là tương lai thê lương, bị cắn nuốt mà tử vong. Đáng tiếc là động phủ giới đại loạn, cho dù là hắn tản ra thần thức cũng không thể thấy được xa, càng không thể biết ai lấy được hồn thứ ba. Vương Lâm có khả năng đạo nhân bảy màu cũng có khả năng. Cụ thể là ai thì hắn không thể biết. Nhưng đúng là bởi vì không thể biết nên cảm giác sợ hãi lại càng nồng đậm. Trong sự sợ hãi này, hắn giống như nổi giận cấp tốc lao đi. Sở phút này hắn không thể lựa chọn trốn tránh. Dù là đạo nhân bảy màu có đạt được hồn thứ ba trước thì hắn cũng muốn lập tức tiến tới thừa dịp đối phương đang cắn nuốt tiêu hóa mà liều chết phản kích. Chiến lão dưỡng lao đi có thể thấy rõ ràng bên ngoài cơ thể hắn bất ngờ xuất hiện một tư ảnh khổng lồ. Tư ảnh này có xương mù làm áo choàng che phủ toàn bộ thân thể chỉ lộ ra đôi mắt âm vua, mái tóc bạc phất phơ. Thân thể này vô cùng khổng lồ, mơ hồ che phủ cả một mảng tinh không. Tư ảnh bên ngoài thân thể chiến lão dự chính là một trong tam hồn của thất thải tiên tôn. Cũng vào giờ khắc này kịch biến chưa bao giờ phát sinh trong phạm vi lớn như vậy tại đồng phủ giới khiến chúng sinh hoảng loạn. Cùng lúc đó, luồng lực lượng này cũng ở trong thái cổ tinh thần cũng mở ra viễn cổ tiên vực của giới ngoại đã bị vương lâm phong ấn nơi này tuy đã sụp đổ hơn phân nửa nhưng vẫn còn một ít đệ tử thất đạo tông. Giờ phút này trong tích tắc được mở ra, đám đệ tử thất đạo tông chợt lao ra. Trong sự khiếp sợ, bọn họ không cần nghĩ ngợi, lao thẳng tới La Thiên. Còn con nữ tử của Triệu Hà vốn không đi tới tiên giới, lúc này đang ngồi trên một tu chân tinh. Người này cũng là một trong số tiên phi trầm mặt trong chốc lát liền cắn răng tiến vào tinh không. Đại biến lan khắp đồng phủ giới trong tiếng gào thét của vô số tấm đá đang lao về La Thiên. Trong côn hư trên ngũ hành tinh ẩn thế kia, dưới sự cầm đầu của lão già họ mã, đám người này sau khi do dự một chút liền thầm than đứng lên tiến về La Thiên. Vân giật phong đi phía sau lão già họ mã nhìn về hướng La Thiên, đôi mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Vương Lâm trận đánh giữa ngươi và ta còn chưa phân thắng bại. Có lẽ ở trung tâm của động phủ giới, chúng ta có thể quyết định cao thấp. Trong tiếng ầm vang kịch liệt của động phủ giới, sương mù như biển cả cuồn cuộn sóng. Nếu ở một độ cao nhất định, nhìn khắp cả động phủ giới thì có thể thấy nơi này như đã hóa thành biển sương mù. Chỉ có cùng La Thiên mà Vương Lâm đang ở kia lại trống chạy giống như một ngọn đèn sáng dẫn đường vậy. Giờ phút này trong tiên giới thanh thủy đứng bên ngoài căn nhà, nhìn bầu trời tiên giới trở nên mờ đục. Trong tâm thần hắn hình như có tiếng kêu gọi. Sự kêu gọi này khiến hắn cảm thấy cực kỳ xúc động. Cũng ở trong tiên giới, tư đồ Nam Thức Tỉnh từ đả tỏa thần sắc âm trầm im lặng nhìn về phía trước. Không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này thì đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên trong tâm thần tư đồ nam và thanh thủy. Giọng nói này thuộc về Lam Mộng Đạo Tôn. Ta đã từng đáp ứng vương lâm sẽ giúp một tay. Lúc này nơi gì, gì đó mở ra, ta không có huyết mạch tiên cương đại lục. Không thể tiến vào, muốn mượn hồn khách hai người dùng một lát. Hai người có đồng ý không? Sương mù bao phủ bốn phía, những tấm đá vỡ từ tám phương đồng thời từ khắp nơi trong đồng phủ giới lao về La Thiên. Mà trong giờ phút này, vương lâm đang đứng trong sơn cốc đầy thu lan trên tu chân tinh của La Thiên tinh vực. Hai mắt hắn ẩn giấu vẻ phẫn nộ và bi ai. Hắn trở mắt nhìn đệ tử tạ thanh. Gọi tiếng sư tôn cuối cùng mỉm cười qua đời. Sự phẫn nộ của hắn dành cho thiên ý treo người Nếu thiên ý không tôn trọng ý niệm của ta Thì ta có hủy diệt thiên không đất làm sao Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hôn án đang cuốn động Trong tay hắn là hồn thứ ba Hồn thứ ba này trong nháy mắt khi xuất hiện bên trong thi thể tạ thanh Vương Lâm đắc liên lạc với nó Hắn hiểu rõ là trung tâm của động phủ đã mở ra rồi Hắn cũng biết giờ phút này trong tinh không đủ hạng người khắp nơi đang chạy tới. Mục tiêu của bọn họ chính là hồn thứ ba trong tay mình. Nhưng lúc này hồn thứ ba dưới mắt Vương Lâm đã bất đồng. Đây không phải là thất thải tiên tôn mà là đệ tử tạ thanh của hắn. Đó không phải là một tiếng gọi sư tôn cuối cùng của ngươi Ta không cho phép. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Hắn nhìn bầu trời đột nhiên cười ha hà. Tiếng cười này tràn ngập vẻ ngang ngạnh. Có vi sư ở đây, ngươi chắc chắn có thể ngưng tụ thành hồn một lần nữa thức tỉnh trí nhớ. Đợi tới ngày ngươi tỉnh lại, ngươi lại là đệ tử của vương lâm ta. Vương lâm nhắm hai mắt, khi mở ra một lần nữa thì hồn thứ ba đã dung nhập vào trong cơ thể ngay trong tích tắc này đột nhiên bầu trời hôn ám ầm ầm cuốn động quay cuồng kịch liệt sương mù trong tinh không giống như trở nên điên cuồng sầy đặc hẳn lên cuồn như sóng dữ không ngừng ác tới thanh thủy thấy một tấm đá lớn như một đại lục từ trong sương mù ầm ầm lao ra lơ lửng trong tinh không cùng lúc đó tấm đá thứ hai từ một phương hướng khác trong biển sương mù cũng gào thét xuất hiện Tấm thứ ba Tấm thứ tư Tấm thứ năm Tiên nghị Tác giả Nhĩ canh Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1751 nhân tổ Bên ngoài tu chân tinh chỗ vương lâm trong la thiên tinh vực Giờ phút này sưa mù trong tinh không quay cuồng Tiếng ầm ầm vang vọng Những tấm đá gào thét lao ra Trong phút chốc liền có rất nhiều tấm xuất hiện Ngưng tụ lại Không phải là dung hợp mà ngơ hồ tạo thành một vòng tròn Hình dáng của nó không tròn vẹn Không thấy rõ cụ thể là cái gì Nhưng luồng khí tức tang thương từ nó lan ra Lại tạo thành uy áp kinh thiên động địa Nhưng vương lâm vừa nhìn thấy Tâm thần liền âm vang Hắn biết rõ đây là vật gì Hôm nay dù tâm thần chấn động nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, không chút biến hóa, chỉ đứng đó bình tĩnh nhìn lại. Rất nhanh lại có những tấm đá từ trong xương mù lao ra tiến vào trong vòng tròn không hoàn chỉnh này. Dần dần càng nhiều tấm đá tiến tới, hình dạng của nó cũng từ từ trở nên đầy đủ. Xuất hiện trước mắt Vương Lâm là một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này không phải là cánh cửa đi thông tới Tiên Cương Đại Lục mà là cánh cửa tiến vào trung tâm của động phủ này Cánh cửa này dù Vương Lâm lần đầu nhìn thấy nhưng hắn lại không hề xa lạ Từ những mảnh tạo thành cánh cửa này, hắn cảm nhận được khí tức của ngoại vực chiến trường trên Chu Tước Tinh Hắn đã từng triển khai toàn bộ thần thức ở nơi đó, thấy được cảnh tượng kinh thiên, đó là một cánh cửa bị đánh vỡ tan. Hôm nay cánh cửa đồng phủ bị thiên đạo đánh tan năm đó lại ngưng tụ một lần nữa, dẫn tới kịch biến kinh thiên trong đồng phủ giới. Cánh cửa này sừng sững trong tinh không, lớn tới vô tận từ xa nhìn lại trông rất hoành tráng. Giờ phút này dù nó đã gần đầy đủ nhưng vẫn còn một vài chỗ có rất nhiều khe hở. Nhưng rất nhanh từ trong sương mù bốn phía có rất nhiều những mảnh đá vụn bay tới. Đám đá vụn này đúng là một bộ phận của cánh cửa tiêu tán trong tinh không. Giờ phút này chúng ngưng tụ một lần nữa cấp tốc lao tới đồng loạt bịt kín những cái khe trên cánh cửa. Cùng lúc đó, nhờ đám đá vụn lấp đầy cánh cửa đã trở nên hoàn toàn đầy đủ tỏa ra một khí thế chấn động tinh không. Luồng khí thế này hóa thành một cơn gió lốt cuốn động cả cánh cửa. Cơn lốt này gào thét tạo thành một luồng lực lượng cường đại khuyết tán xa. Xa xa trong tinh không bên trong xương mù ấm vang vặn vẹo. Đám xương mù nơi này lập tức mỏng đi không ít. Chỉ thấy ánh sáng bảy màu ló lên, đạo nhân bảy màu bước từng bước đi ra. Thần sắc hắn âm trầm, vừa hiện thân liền nhìn thấy ngay cánh cửa khổng lồ, cũng nhìn thấy vương lâm đang ngồi trên tu chân tinh nọ. Hóa ra là ngươi. Sát khí trong mắt đạo nhân bảy màu ló lên, nội tâm cũng được nới lòng. So với việc hồn thứ ba bị chiến lão dụ đoạt được, Hắn càng hy vọng là do vương lâm đoạt được hơn Chỉ cần không phải là chiến lão vượt thì vẫn còn có thể thay đổi được Đạo nhân bảy màu vung tay áo thân thể bước từng bước về phía trước Muốn đi tới tu chân tinh bên cạnh cánh cửa kia Nhưng trong nháy mắt khi bước chân hắn nhấc lên Lực lượng của cơn lúc trên cánh cửa liền bùng lên điên cuồng đẩy tới Khiến cho thân thể đạo nhân bảy màu vặn vẹo không thể không ngừng bước thần sắc biến đổi bị cơn lốc kỳ gì kia đẩy lui liên tiếp cùng lúc đó ở một hướng khác thân thể chiến lão phượng nhón lên trong nháy mắt khi hắn xuất hiện xương mù bốn phía lập tức bị cuốn đi chiến lão phượng đứng ở đó mái tóc bạc trắng tung bay đôi mắt của thân ảnh mơ hồ mặt áo choàng bao phủ bên ngoài thân thể hắn cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn chằm vào cánh cửa khổng lồ bên ngoài tu chân tinh Là một trong ba hồn của thất thải tiên tôn Giờ phút này hắn cũng giống như đạo nhân bảy màu đều thở phào một hơi Ánh mắt cũng lộ ra sát khí ngập trời Là hắn, dù hắn có thiên đạo nhưng nếu hắn lấy được hồn thứ ba thì hắn đúng là tìm chết rồi Hắn phải chết là cái chắc ư ảnh mơ hồ bên ngoài thân thể chiến lão vừa hiện lên thần sắc sứ tợn hai tay nắm chặt nhưng không lập tức tiến tới mà vung tay áo lên trong nháy mắt liền đối kháng với lực lượng của con lốc. ầm một tiếng thân thể chiến lão vừa và ư ảnh bên ngoài hắn vội vàng lui lại phía sau nhưng ánh sáng kỳ dị trong mắt lại càng sáng. Hai người này xuất hiện vương lâm không hề bất ngờ. Hồn thứ ba thức tỉnh, đại môn ở trung tâm của động phủ ngưng tụ, hiển nhiên sẽ bị người ta phát hiện ra. Không nhìn tới hai người đang phải lui lại bên ngoài đại môn, vương lâm cúi đầu, nhìn thoáng qua thi thể tạ thanh vẫn đang quỳ ở đó không nhúc nhích, vẻ bi ai trong mắt càng đậm. Người thích Thu Lan trong giấy núi này, vậy thì an nghỉ ở đây đi. Có Thu Lan làm bạn, đợi ta tới đánh thức ngươi. Vương Lâm thì thào, tay phải sơ lên điểm một chỉ về phía trước. Lập tức cả sơn tốc âm vang. Thu Lan trên mặt đất bị cuốn đi, từ từ bao phủ lấy thi thể của tạ thanh. Cuối cùng đứng mất trước mặt Vương Lâm, hóa thành một ngôi mộ mọc đầy Thu Lan. Thang nhẹ một tiếng, Vương Lâm cầm lấy một bó Thu Lan đặt ở phía trước chân phải bước từng bước. Một bước này thân thể hắn đã rời khỏi sơn tốc. Xuất hiện trên bầu trời Lại bước tiếp một bước Thân ảnh vương lâm biến mất Tiến vào trong tinh không Chỉ còn Một bó thu lan từ trên bầu trời Hạ xuống chập chờn trong gió Nhưng không thay đổi phương hướng Mà từ từ rơi vào bên trong sơn cốc Rơi lên trên ngôi mộ. Thu lan rất đẹp Giống như ngập tràn sinh cơ Sau khi hạ xuống đột nhiên tỏa ra quang Dưới u quang này bó thu lan liền hóa thành nhiều mảnh Giờ phút này nó bị gió thổi bay Những mảnh vỡ cuốn theo gió rơi lên trên mặt đất ngoài sơn tốc Từ đó về sau tu chân tinh vô danh này Cứ mỗi khi tiết trời vào thu là thu lan lại ngập tràn mặt đất Hương lan thơm ngát làm bạn với tạ thanh đang an nghỉ ở nơi này Trong tinh không bên ngoài đại môn Gió lúc gào thét Tỏa ra lực lượng ngăn cản tất cả mọi người bước vào trừ vương lâm Trong cơn gió lúc này, vương lâm lại không hề gặp chút nguy cơ Gió lúc này là do đại môn ngưng Tụ ra Cánh cửa này chính là do hồn thứ ba thức tình dẫn động Mà hồn thứ ba đang ở trong cơ thể vương lâm Cho nên trong cơn lúc này, vương lâm không hề bị ảnh hưởng Phía trước hắn là đại môn Phía sau là tu chân tinh kia Trong mắt hắn Trừ đại môn này ra thì còn có đạo nhân bảy màu Và chiến lão phu Vương lâm Ngươi đưa hồn thứ ba cho ta Lão phu cam đoan ngươi Và cả tiên giới an toàn Lão phu còn có thể mở cánh cửa thông Tới tiên cương đại lục Cho ngươi đi tới tiên cương đại lục Chiến lão phu không trốn nổi cơn Lúc mạnh mẽ kia Sau khi vương lâm xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng hồn thứ ba ở trong cơ thể vương lâm, lập tức truyền âm nói Vương lâm, nếu ngươi cho ta hồn thứ ba thì bổn tôn có thể cho thây tử của ngươi sống lại thiên đạo Bổn tôn không cần cũng không cướp đoạt với ngươi Động phủ giới này bổn tôn cũng không cần toàn bộ tặng ngươi Hồn thứ ba chỉ cần hồn thứ ba Ngươi sau khi cho ta ta liền Rời khỏi nơi này Suốt đời không bước vào đây nữa Ngươi thấy sao Ánh mắt đạo nhân bảy màu lói lên Giọng nói âm trầm truyền âm nói Lời nói của hắn hấp dẫn hơn chiến lão dụng nhiều Nếu không phải vì quan hệ với tạ thanh thanh thủy Tư đồ nam thì chắc chắn vương lâm sẽ động tâm Nhưng giờ phút này vương lâm dường như không nghe thấy gì hết Hắn đứng trước đại môn Hai mắt từ từ nhắm lại tựa hồ như đang đợi chờ điều gì đó Hành vi của vương lâm như vậy lập tức khiến cho sát khí trong mắt chiến lão vượt và đạo nhân bảy màu trở nên dày đặc Nhưng trong cơn lúc này hai người hắn rõ ràng không thể đi tới Tuy vậy bọn họ cũng biết là cơn lúc này sẽ tiêu tán Thời gian không dài ở một phương hướng khác tiếng ấm vang lại nổi lên Chỉ thấy bên trong xương mù cuồn cuộn tứ đại chiến tướng đồng loạt hiện ra. Bốn người bọn họ sau khi xuất hiện liền lập tức bị lực lượng của cơn lốc đẩy bật về phía sau, nửa ngày sau mới dừng lại được. Sau khi nhìn về phía trước, thần sắc bọn họ lập tức biến đổi. Chỉ liếc mắt một cách là bọn họ có thể nhận ra hồn thứ ba đã bị vương lâm lấy đi càng nhìn lại. Lúc này vương lâm đã bị chiến lão vượt và đạo nhân bảy màu bao vây hiển nhiên là không có đường ra. Bốn người xuất hiện không khiến thần sắc vương lâm biến hóa chút nào. Hắn vẫn nhắm mắt như trước, vẻ mặt bình tĩnh đứng đó. Một lúc lâu sau tiếng gào thét đột nhiên nổi lên. Thân ảnh trưởng tôn xuất hiện bên ngoài cánh cửa thân thể cuốn quyết lui lại phía sau đi tới bên cạnh đạo nhân bảy màu. Nhìn chầm chầm vào thân ảnh vương lâm phía xa xa. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh nghi bất định. Sau khi trưởng tôn xuất hiện không lâu gió lúc lại ầm ầm cuốn tới. Những đạo cầu vòng phá tan sương mù bay ra, hóa thành mấy nữ nhân tướng mạo xinh đẹp. Đó chính là những tiên phi tới từ giới ngoại. Một nữ tử trong số đó khi nhìn thấy vương lâm thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng chính là tiên phi thứ ba mà Vương Lâm đã từng gặp trong vùng đất cổ mộ. Cùng xuất hiện với mấy tiên phi còn có đệ tử của thất đạo Tôn từ Viễn Cổ Tiên Vực. Thân ảnh bọn họ vườn quanh bốn phía, chăm chú nhìn về phía Vương Lâm. Không lâu sau nữ tử Tử Triệu Hà cũng đã qua xương mù mà xuất hiện, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng rơi lên người Vương Lâm trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nàng sớm đã có mâu thuẫn với Vương Lâm Năm đó Vương Lâm cử tuyệt liên thủ với nàng khiến trong lòng nàng nổi lên sát khí Nếu không phải là không thể thắng nổi hắn thì sớm đã ra tay Lúc này khi thấy hắn bị bao vây trong lòng nàng không ngừng cười lạnh Lại một lúc sau một đạo cầu rồng từ bên trong tinh không gào thét la tới Lam Quang lói lên thân ảnh Lam Mộng Đạo Tôn chậm rãi đi ra. Thân thể hắn có chút bất đồng trong nháy mắt khi xuất hiện liền đối mắt với chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh đứng ở nơi đó đối với ánh mắt của chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu như không nghe không thấy. Xuất hiện cuối cùng là đám người ngũ hành tinh do Lão già họ mã cầm đầu. Bọn họ xuất hiện khiến mọi người ở nơi này chấn động. Trong nháy mắt khi họ nhìn lại, vương lâm đang đứng cạnh đại môn liền mở mắt. Đôi mắt hắn hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi hắn mở mắt ra, đám người ở đây không hề chú ý tới người của ngũ hành tinh nữa mà toàn bộ nhìn chăm chú vào vương lâm. Những người ở nơi này tu vi cao thâm bị ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào thì người bổn tôn rất có khả năng bị chấn nhiếp tâm thần Nhưng thần sắc vương lâm vẫn như thường Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía Những người đang tới cũng đã tới rồi Các người đơn giản đều muốn hồn này Vương lâm giơ tay phải lên Hồn thứ ba liền xuất hiện trong tay hắn Lấp lóe quang Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1752 Cuộc Săn Trong nháy mắt khi hồn thứ ba xuất hiện, ánh mắt mọi người bốn phía Trừ Lam, Đạo Tôn và Tiên Phi thứ ba ra đều nhìn chằm chằm vào tay phải vương lâm Nhất là đạo nhân bảy màu và chiến lão dược Còn cả đám người tứ đại chiến tướng trong ánh mắt đều bừng sáng ẩn dấu vẻ tham lam và khát vọng Đây là một cuộc săn hồn, hoặc các ngươi là thợ săn, hoặc ta là thợ săn Giết ta thì có thể lấy được hồn thứ ba Nhưng kẻ tiến vào cần chuẩn bị sẵn sàng bị ta giết Các ngươi có huyết mạch tiên cương, các ngươi cho rằng bản thân không thể chết Nhưng trong cuộc săn này, không phải các ngươi tử thì ta vong tiên nhân trên tiên cưng đại lục ta giết còn chưa nhiều. Hy vọng các người có thể là một trong số đó. Nếu vậy thì trò chơi săn bắn tàn nhẫn này bắt đầu thôi. Giọng nói của Vương Lâm bình tĩnh, lộ ra một vẻ lạnh lùng vô cùng, nhìn thoáng qua đám người ở bốn phía, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tay phải hắn cầm chặt lấy hồn thứ ba mà mọi người đều đang chú ý Trong nháy mắt khi hồn thứ ba biến mất trong lòng bàn tay hắn Tay phải vương lâm hướng về phía đại môn nọ vung lên Cánh cửa động phủ mở ra Người nào có hồn thứ ba thì có thể mở cánh cửa của động phủ Trong số những người ở đây chỉ có vương lâm mới làm được điều này Hắn không lo lúc tới đám tu sĩ sát khí ngập trời ở xung quanh, cũng không có ý định rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi tới trung tâm của động phủ, tiến hành một trận giết chóc điên cuồng trong năm tháng vạn cổ của động phủ dưới, lần giết chóc cuối cùng của Vương Lâm hắn. Cuộc săn này Vương Lâm không tiếc giá nào. Tay áo hắn vung lên, đại môn của động phủ trong cơn lục lập tức truyền ra tiếng ầm ầm. Chỉ thấy ở giữa cánh cửa này lập tức xuất hiện một cái khe thẳng tắp Cái khe này kéo dài suốt cánh cửa, phân đại môn này làm hai Tiếng ấm vang kinh thiên động địa vọng tới tràn ngập trong đồng phủ giới Cánh cửa này chậm rãi mở ra, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang đẩy nó Hướng vào phía trong mà ầm ầm mở Cánh cửa này từ từ mở ra, cơn lúc lại càng mạnh hơn Từ cánh cửa này mơ hồ truyền ra tiếng xem gì vô tận Tiếng động này truyền vào trong tâm thần khiến người ta kinh hãi Cánh cửa này từ khi sụp đổ năm đó Đây là lần đầu tiên được mở ra tiếng âm vang càng thêm kịch liệt Chấn động màng nhĩ mọi người vang lên tiếng ong ong Tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau Cho dù là đạo nhân bảy màu và chiến lão vượt thì trong quá trình cánh cửa này mở ra cũng không thể không lui lại Chỉ có vương lâm là vẫn đứng ở bên ngoài cánh cửa không nhúc nhích Giờ phút này cánh cửa còn đang từ từ mở ra nhưng không ngờ đã mở được gần trăm trượng Nhưng vẫn chỉ là mở ra được ba phần so với toàn bộ cánh cửa mà thôi Vương Lâm mang theo nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt của mọi người thân thể bước về phía trước nửa bước, bất ngờ tiến vào bên trong cánh cửa còn đang mở ra. Trong nháy mắt khi tiến vào, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người đạo nhân bảy màu và Chiến lão phu. "Ta ở bên trong đời các ngươi." Lời nói của Vương Lâm vang vọng, thân thể nhoáng lên trực tiếp bước vào trong cánh cửa, hoàn toàn biến mất trong nháy mắt khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, gió lúc càng thêm kịch liệt, ầm ầm chấn động. Cơn lúc này dường như trong tích tắc này đã đạt đến cực hạn, khiến cho mọi người lại một lần nữa lui lại phía sau. Muốn chết. Sát khí trong mắt đạo nhân bảy màu trở nên nồng đậm, trong khi lui lại đã quyết phải giết Vương Lâm cho bằng được. Còn cả tư ảnh mơ hồ bên ngoài thân thể chiến lão dựa trong khi lùi lại phía sau cũng nhìn chầm chầm vào bóng lưng vương lâm biến mất sau đại môn, hàn quang lói lên rồi biến mất. Hai người này đối với lời nói của vương lâm cũng không để trong lòng. Nhưng những người còn lại trong tâm lại nảy sinh hàn ý. Nhất là tứ đại chiến tướng và mấy tiên phi thì vừa lùi lại vừa trở nên trầm mặc Thời gian chậm rãi trôi qua Sau khi vương lâm tiến vào bên trong đại môn lửa canh sờ Cánh cửa cuối cùng trong tiếng ấm vang cũng hoàn toàn mở ra Trong tích tắc này cơn lốc ngay lập tức liền điên cuồng khuyết tán ra phía ngoài khiến mọi người phải lùi lại mấy ngàn trượng nữa Nhưng đột nhiên vào lúc này cơn lốc lại tiêu tan Giống như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy Nó đột nhiên tiêu tán khiến cho bốn phía của đại môn không còn lực lượng ngăn cản nào Khiến cho đại môn hoàn toàn lộ rõ trong mắt mọi người ở nơi này Đạo nhân bảy màu là người thứ nhất lao ra Thân thể hắn nhoáng lên một cái, ánh sáng bảy màu tràn ra Lúc xuất hiện đã ở bên cạnh đại môn tiến vào bên trong Theo sát phía sau hắn là chiến lão dược Hắn tuyệt đối không cho phép đạo nhân bảy màu đoạt được hồn thứ ba. Giờ phút này hắn cất bước, hầu như một trước một sau với đạo nhân bảy màu tiến mất trong cánh cửa. Người thứ ba bước vào là trưởng tôn. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh ngay lập tức tới gần đại môn ở bên ngoài hơi do dự rồi cắn răng tiến vào. Sau ba người là tới lam mộng đảo tôn. Lam mộng Đạo tôn thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, chậm rãi đi tới trước cửa trong lòng thầm than nhẹ, tiến vào bên trong. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những người còn lại bên ngoài cánh cửa dường như đa si nghĩ kỹ đều tiến vào bên trong cánh cửa. Những người này tiến vào nơi đây đều mang mục đích bất đồng, chẳng qua bọn họ hầu hết đều không nghĩ vương lâm có khả năng giữ được hồn thứ ba. Lúc này khi tiến vào trung tâm của Đồng Phủ rất có khả năng giữa chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu sẽ xuất hiện một thất thải tiên tôn mới. Bọn họ là từ nơi này mà tới, lúc này sau 5 tháng vô tận lại quay về một lần nữa. Lần này quay trở lại giống như là một lần luôn hồi, giống như trở lại điểm xuất phát. Sau khi hầu hết tu sĩ đã tiến vào trong đại môn của động phủ nhóm cuối cùng đi vào là người ngũ hành tinh do lão già họ mã cầm đầu Bọn họ không thể không đi, giờ phút này thầm than mà tiến bước Cho tới khi toàn bộ mọi người biến mất trong đại môn thân ảnh huyền la đại thiên tôn từ từ xuất hiện trong hư vô Hắn nhìn đại môn hơi trầm ngâm một chút liền thong song tiến vào khảo sát đối với người này hẳn sẽ chấm dứt ở đây. trong tinh không của động phủ giới sương mù vẫn nồng đậm như trước, như ầm như hiện. chỉ có tiếng động âm ầm là từ từ suy yếu, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại. trong la thiên lúc này đại môn của động phủ giới đã mở ra giống như đã tồn tại ở đây từ vĩnh hằng, giống như đời người có tư cách tiến vào nơi này. Chẳng qua đại môn của đồng phủ giới chỉ có những tu sĩ có huyết mạch tiên cương mới có thể tiến vào Người ngoài không thể tới gần Đi vào được cũng chỉ có lam mộng đạo tôn mượn hồn mà vào Tu sĩ trong cả đồng phủ giới thậm chí cả phàm nhân đều nhận thấy biến đổi này trầm mặc chờ đợi người đầu tiên đi ra khỏi cánh cửa này Dù là giới nội hay giới ngoài cũng vậy Một số ít người biết được bí ẩn như Tư Đồ Nam và Thanh Thủy thì ở trong tiên giới ẩm mặn, chú ý tới nơi này. Bọn họ hiểu rõ, người đầu tiên đi ra rất có thể là thất thải tiên tôn mới, nhưng nếu được như lời Vương Lâm nói thì kết thúc có thể coi là hoàn mỹ. Đây là một sự việc quyết định cả tương lại đồng phủ giới. Đây là một cuộc chiến sinh tử cũng có thể nói đây là một sự việc quyết định vận mệnh của động phủ giới, hoặc là tiếp tục trở thành đồng phủ của thất thải tiên tôn mới, hoặc là sẽ xuất hiện cơ duyên và biến hóa. Nhưng dù là thế nào thì phàm nhân của động phủ giới vẫn bình thản sinh sống, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lạnh như trước. Bên trong đại môn của động phủ giới, trước mặt Vương Lâm là một vùng thiên địa mơ hồ. Hắn chỉ mơ hồ thấy được một vùng kiến trúc đổ nát, thể hiện ở nơi này năm đó đã phát sinh một hồi chiến đấu kinh thiên động địa. Ánh mắt hắn nhìn lại, ở cuối đống đổ nát có một cái đỉnh khổng lồ lơ lửng, bốn phía tràn ngập hắc khí, nhất là từ trong đó tản ra từng luồng hắc khí giống như nối liền cả thiên địa. Hồn thứ ba trong thân thể Vương Lâm bị phong ấn bởi Tạ Thanh. Không thể tiếp tục luôn hồi có thể bị Vương Lâm dung nhập trong thân thể. Thông qua hồn thứ ba này, Vương Lâm hiểu rõ trung tâm đồng phủ này. Tất cả mọi người tiến vào nơi này đều không được như hắn. hít thật sâu một hơi, ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía đại đỉnh ẩn chứa một tia nóng rực. Nơi này chính là trung tâm của đồng phủ. Cũng là cánh cửa thông tới tiên cương đại lục. Ánh mắt lóe lên thân thể vương lâm trực tiếp bước vào khoảng không tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vòng tiến thẳng về phía trước. Dưới chân hắn từ những đống đổ nát có thể lờ mờ phân biệt được, từ rất lâu trước đây, nơi này hẳn là một tiên cảnh vô cùng tươi đẹp. Nơi này là động phủ chính thức của thất thải tiên tôn cũng là nơi hắn bế quan năm xưa. Cũng có thể nói, nơi này là vị trí then chốt của cả động phủ giới. Nhưng lúc này tất cả mọi thứ nơi đây đều đã bị tàn phá. Một luồng cảm giác thê lương từ từ dâng lên trong lòng Vương Lâm. Cảm giác này mang theo sự nhớ nhung. Vương Lâm biết đây, có thể biến nơi này thành nơi diễn ra cuộc săn đầu tiên. Đám người đạo nhân bảy màu và chiến lão dược. Ta lúc này chưa thể giết được nhưng hạng người còn lại, phối hợp với 300 tàn giới này ta nắm chắc có thể giết được một ít. Giết càng nhiều thì cuộc chiến cuối cùng với hai hồn lực ta lại càng có nhiều sức mạnh. Ánh mắt vương lâm lói lên. Bên trong đồng phủ của thất thải tiên tôn, ngoài hồn thứ ba ra còn có một bí mật. Bí ẩn này người ngoài tuyệt đối không biết được cho dù là đạo nhân bảy màu và chiến lão cũng không có được trí nhớ của thất thải tiên tôn ngay cả tứ đại chiến tướng cũng không biết đây là sát chiêu cuối cùng trong đồng phủ dưới của thất thải tiên tôn nếu không phải năm đó liên đạo phi tới quá đột ngột mà thất thải tiên tôn trào thương bế quan căn bản không có thời gian dùng tới sát chiêu này không thể không dùng thiên đạo cắn nuốt thì năm đó kết quả trận đánh e rằng sẽ khác Chính vì bí ẩn này nên Vương Lâm mới nắm chắc mà tiến hành cuộc săn trong đồng phủ giới này, mà muốn sử dụng sát chiêu này thì cũng phải có đầy đủ sát lục. 300 tàn nguyên giới, rất thú vị. Ánh mắt Vương Lâm lói lên đứng dậy bước từng bước về phía trước. Trong nháy mắt hắn đã tới gần đóa hoa khổng lồ kia bước vào trong một giọt xương. Trên giọt xương kia liền tỏa ra sóng gợn. Giống như hiện lên một dòng xoáy. Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm biến mất thì nó mới từ từ yên tĩnh trở lại. Giọt xương nhìn không lớn nhưng trên thực tế sau khi tiến vào bên trong lại có cả một thế giới khác. Bên trong giọt xương giống như là một bầu trời không có xanh giới, phóng đại ra vô cùng vô tận trong tầm mắt của Vương Lâm. Đợi tới khi hắn thấy rõ cảnh tượng bốn phía rồi thì tâm thần vẫn chấn động như trước. Nơi hắn đứng là một vùng tinh không. Vùng tinh không này tỏa ánh sáng như ngọc tràn ngập tinh vân bốn phía vô cùng yên tĩnh. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 1753-300 tàn giới Trong nháy mắt khi thân ảnh vương lâm biến mất Hắc khí bên ngoài đại đỉnh này đột nhiên cuộn lên giống như một con hắc long gầm thép bốn xung quanh đại đỉnh Những luồng sóng gợn màu đen từ trong đại đỉnh này khuếch tán ra, lan khắp bốn phía Thiên địa ở nơi này đều bị vặn vẹo, giống như xuất hiện vô số lần trùng điệp vậy Đại đỉnh bị hắc khí lượn lờ ở vị trí mặt trước từ từ xuất hiện một khuôn mặt Khuôn mặt này rất lớn chiếm gần một nửa mặt trước của đại đỉnh Tuy khuôn mặt này mơ hồ nhưng từ xa nhìn lại có thể nhận ra đây là khuôn mặt của Vương Lâm Đại đỉnh này là trung tâm của động phủ cực kỳ huyền diệu Thế là người tiến vào trong đó đều có thể huyễn hóa ra tướng mạo trên đỉnh giống như phong ấm thần hồn trong tích tắc khi tiến vào trong đỉnh trước mặt vương lâm là một vùng thiên địa hôn ám nơi này mênh mông nhìn như không có đầu có cuối nhưng lại luôn có cảm giác là chỉ cần một bước là có thể vượt qua trong cả thiên địa này chỉ có một vật đó là một đóa hoa lớn màu vàng hoa này lấy đất làm gốc lấy trời làm cành lá giờ phút này đang nở rộ tràn ngập càn khôn Đóa hoa này rất đơn giản, chỉ có năm cánh hoa nở rộ mà không hề tỏa hương. Nhưng nếu nhìn kỹ đóa hoa này thì trong nháy mắt sẽ có ảnh giác sống như đóa hoa này không hề tồn tại Trên đóa hoa khổng lồ này vào lúc này đang có một chút xương nhỏ li ti Số lượng xương này đúng 300 giọt 300 giọt xương tỏa ra vẻ trong suốt trên đóa hoa, từ xa nhìn lại trông như mộng ảo Vương Lâm đứng giữa không trung. Phía trước hắn chính là đóa hoa nọ. Nhìn đóa hoa này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Hồn thứ ba trong cơ thể hắn tuy không hoàn toàn xung hợp. Nhưng cũng biết được một chút ký ức trong đó, hiểu được những điều liên quan tới nơi trung tâm của đồng phủ này. Nơi này chính là 300 tàn giới rồi. Vương Lâm thì thào. Trong trí nhớ hồn thứ ba của thất thải tiên tôn, tại trung tâm của động phủ này vốn là nơi thất thải tiên tôn bế quan, năm đó đã sắp đặt, một khi phong tỏa nơi này thì lực phòng hộ sẽ tự động mở ra, ngăn cản tất cả người ngoài bước vào. Chẳng qua bởi vì thất thải tiên tôn đã tử vong, hơn nữa liên đạo phi bước vào nơi này, rất nhiều đệ tử của thất đạo tông và tiên phi phản bội khiến cho lực lượng phòng hộ ở nơi này giảm đi không ít. Cũng xuất hiện một chút biến hóa Trong lòng vương lâm e xe cũng là vì những biến hóa không hợp lý với ký ức của hồn thứ ba Lúc này sau khi nhìn thấy đóa hoa màu vàng này Nhìn thấy 300 giọt sương trên cánh hoa thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm Xem ra đóa hoa này vẫn sống như trong ký ức của hồn thứ ba còn chưa xuất hiện biến hóa 300 tản nguyên giới vương lâm cũng mới biết được lần đầu tiên nhờ đoạt được hồn thứ bạc. Năm đó thất thải tiên tôn sáng tạo ra đồng phủ giới đã từng thất bại 300 lần. 300 lần này dù thất bại nhưng cũng sáng tạo ra thế giới. Chẳng qua bên trong thế giới đó không hoàn chỉnh thiếu rất nhiều vật chất. Do vậy thất thải tiên tôn không lựa chọn sử dụng. Cho đến khi hắn sáng tạo lần thứ 301 thì được động phủ giới ngày hôm nay 300 lần thất bại đó thất thải tiên tôn cũng không muốn vứt đi mà luyện hóa chúng Để chúng trở thành lực lượng phòng hộ cho chỗ bế quan của mình Diễn biến thành 300 giọt sương này thậm chí trong giới nội Nếu như thất thải tiên tôn chưa chết Tỏa chấn trong đại đỉnh thần thức tản vào 300 giới này có thể thay đổi một số pháp tắc trong giới nội Mỗi một giọt xương đều là một thế giới Nếu 300 tàn giới trên đóa hoa này đều còn thì kế hoạch của ta có thể cải biến một chút Không có chút dấu hiệu tồn tại của sinh linh Vương lâm tàn thần thức ra, dần dần bao phủ vùng tinh không này Độ lớn của nó có thể tương đương với côn hư cũng không quá lớn Còn về tu chân tinh thì cũng không nhiều Cả tinh vực này chỉ có 9 tu chân tinh trên đó cũng không có bất cứ sinh cơ nào, không có người, không có vật gì. Vương lâm từ hồn thứ ba biết được bản thân 300 tàn nguyên giới chia làm 3 loại. Một loại là được thất thải tiên tôn năm đó đưa tiên thú từ tiên cương đại lục của hắn tới. Sau vô số năm nếu không tử vong thì sẽ biến gì trở thành những tồn tại cường đại. Loại thứ hai là năm đó được thất thải tiên tôn bắt phàm nhân của tiên cương đại lục tới Để họ sinh sôi nảy nở ở nơi này Muốn quan sát trong thời gian dài cố Từ trong sự sinh sôi nảy nở của đám người này tìm ra bí mật của thiên đạo Còn loại thứ ba là loại không có người hay thú nào trong đó Không có chút sinh cơ Những thế giới như vậy thì ngay cả pháp tắc cũng không phân chia Một khi có địch nhân xông vào thì thất thải tiên tôn có thể can cứ vào từng địch nhân mà tạm thời tạo ra pháp tắc. Bên trong loại tàn giới thứ ba này còn phân ra làm hai loại. Một loại trong vô số ngàn năm này thất thải tiên tôn chưa bao giờ tạo ra pháp tắc. Còn một loại là năm đó hắn đã từng định pháp tắc, bảo tồn tới lúc này, vẫn vẫn chỉnh như trước. Dù là thế nào thì chỉ cần không phải người có tu vi như liên đạo phi có được tiên nhân bất diệt thể, người có thể xông vào 300 tàn nguyên giới này đều phải hao hết tâm tư, chỉ cần không cẩn thận một chút là rất có khả năng mất mạng. Nhất là loại tàn nguyên giới thứ nhất bên trong đó tồn tại tiên thú trải qua vô số năm bên trong có biến hóa kỳ dị gì, gì hay không thì không ai biết được, cũng có thể trở thành một nơi tràn ngập sát cơ. Vương lâm đối với 300 tàn nguyên giới này cũng không hiểu hết Đó là bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn dung hợp với hồn thứ 3 Chỉ biết được 7 tắn phần mà thôi Giờ phút này hắn đứng trong tinh không Ánh mắt đảo qua bốn phía bỗng nhiên lóe sáng Nơi này hẳn là loại tàn nguyên giới thứ 3 Chỉ không biết nơi này là loại đa định pháp tắc hay chưa Thân thể vương lâm nhoáng lên một cái Lao về phía trước Tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét tiến tới chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng không vô tận Thân ảnh hắn khi xuất hiện đã ở trong chín khối tu chân tinh Với tốc độ cực nhanh nhanh chóng nhoáng lên, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng cuối cùng cũng không tìm được Thời gian chậm rãi trôi qua Vương Lâm đã tiến vào nơi này được nửa canh giờ Cấm chế hắn bố trí bên ngoài lúc này còn lại không nhiều lắm. Đứng trên tu chân tinh thứ 9, vương lâm nhíu mày. Trong trí nhớ của hồn thứ 3 về pháp tắc thì dường như chỉ cần thần thức của thất thải tiên tôn đảo qua là có thể thay đổi pháp tắc của loại tàn giới thứ 3. Vừa trầm ngâm thần thức của vương lâm vừa tản ra một lần nữa. Lần tản ra này đôi mắt hắn đột nhiên xứng lại. Hắn mơ hồ nhận thấy trong tinh không này giống như có tồn tại một tầng sóng gần vô hình. Tầng sóng gần này không ngừng lan khắp tinh không cực kỳ mơ hồ khó phát hiện. Ánh mắt vương lâm lói lên tập trung vào làn sóng này. Dần dần, sau nửa canh giờ, hắn nhận thấy làn sóng này lan ra từ tu chân tinh thứ năm mà hắn đã từng tới trước đó. Thân thể hắn nhoáng lên hoàn toàn biến mất sau khi xuất hiện trên tu chân tinh thứ năm kia, vương lâm tiến thẳng tới một ngọn núi trên tu chân tinh này. ngọn núi này là một ngọn núi chọc, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng lên bầu trời. ánh mắt vương lâm lóe lên, hắn cảm nhận thấy sóng gần đúng là truyền từ sau ngọn núi này truyền ra. chẳng lẽ nơi này là... Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, thần thức bỗng nhiên ngưng tụ lại trên ngọn núi này Chẳng qua mặt cho hắn dò xét thế nào đi nữa, ngọn núi này cũng hoàn toàn bình thường Thử một lần sẽ biết ngay, ta là người đầu tiên tới nơi này định ra quy tắc Cấm chế quy tắc này đều phải cần tới huyết mạch tiên nhân Vương Lâm hướng về phía ngọn núi nọ truyền thần niệm ra trong nháy mắt này thiên địa lập tức ầm vang cả tinh vực vặn vẹo kịch liệt giống như sắp sụp đổ mơ hồ hình như có một quy tắc sinh ra chẳng qua ngay lúc quy tắc này sắp sửa hoàn toàn xuất hiện thì tiếng ầm ầm vang lên tất cả lại bị đè ném xuống vương lâm vẫn lơ lửng giữa không trung như trước hắn nhếch mày Tàn giới này không có đủ lực lượng ngưng tụ ra quy tắc. Nếu vậy thì đổi một chút là được rồi. Ngay lúc vương lâm đang định quy tắc thì ở bên ngoài, đại môn của đồng phủ đã hoàn toàn mở ra. Thân ảnh của đạo nhân bảy màu và chiến lão rượu vọt vào. Từ từ toàn bộ tu sĩ đã tiến vào bên trong. đạo nhân bảy màu là người đầu tiên tiến vào. Ánh mắt hắn đảo qua. Hàng lông mày nhíu lại thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía đại đỉnh. Đống đổ nát dưới thân hắn không có chút phản ứng nào để mặt hắn lướt qua, sau đó biến mất bên trong đại đỉnh. Sau đó chiến lão dược cũng cất bước, dung nhập vào trong đại đỉnh. Ở bên sườn của đại đỉnh liền hiện ra khuôn mặt của chiến lão dược và đạo nhân bảy màu, mơ hồ bị hắc khí vườn quanh thoạt nhìn khá dữ tẩn và kinh khủng người thứ ba tiến vào nơi này là trưởng tôn. hắn vừa mới muốn bước qua một đống đổ nát thì đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức dừng lại, ánh mắt lói lên, tay phải bắt quyết, cả người lập tức trở nên vô hình ẩn thân đi. phía sau hắn lam mộng đạo tôn đi tới, hai mắt sững lại, nhìn đống đổ nát phía dưới, khóe miệng đột nhiên lộ nụ cười đơn giản cất bước. Cho tới khi hắn dung nhập vào bên trong đại đỉnh Đống đổ nát phía dưới cũng không biến hóa chút nào Trường tôn ẩm một bên không khỏi nhíu mày Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 1754 Đỉnh Quy Tắc Không lâu sau, tứ đại chiến tướng cùng đệ tử của thất đạo Tông năm xưa đều bước vào nơi này. Còn có mấy tiên phi cùng đi. Trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào đây, thần sắc đều lộ vẻ phức tạp. Trong đó có một người là tiên nhân đến từ viễn cổ tiên vực của giới ngoại, thầm than thân thể nhoáng lên tiến về phía trước, không khiến cấm chí nơi này biến hóa chút nào, sải đi tới gần đại đỉnh. Phía sau hắn tất cả mọi người đều nhìn về phía đống đổ nát dưới chân trong đó có mấy người ánh mắt trợt xứng lại Nhưng cũng có mấy người sống viễn cổ tiên vực tiên nhân kia không hề phát hiện ra điều gì cất bước đi vào trong đống đổ nát Nhưng ngay khi bọn họ tiến vào đột nhiên một sợi tơ màu đỏ xuất hiện trước người bọn họ bộc phát ra ánh sáng chói mắt trực tiếp bao phủ lấy bọn họ Tiếng chấn động ầm ầm vang lên Những sợi tơ máu này không ngừng xuất hiện trên bầu trời Đống đổ nát dày đặc hình thành một rào cản Những người bên trong tơ máu kia lúc này kêu lên thảm thiết Nhanh chóng lui lại phía sau Biến cố đột ngột này khiến cho viễn cổ tiên vực Tiên nhân bình yên vượt qua nơi này sưởng sốt Xoay phát người lại Khi thấy phía sau có một tấm màn tơ máu ngăn cách ánh mắt hắn lộ vẻ sợ hãi. Hắn không do dự một chút, lập tức xoay người bước vào bên trong đại đỉnh. trưởng tôn bí mật ẩn thân ở cạnh đó lúc này hai mắt lóe sáng, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Tạm không nói tới chuyện ở nơi này nữa. Viễn cổ tiên nhân may mắn vượt qua được đống đổ nát xung nhập vào trong đại đỉnh là một lão già. Đây là đệ tử của thất đạo Tông Tu Vi cũng không cao Lúc này hắn ở trong thiên địa hôm án của đại đỉnh Nhìn đóa hoa khổng lồ và 300 giọt xương trước mặt mình Ba người tiến vào trước hắn lúc này đã biến mất Đệ tử thất đạo Tông này đứng đó hơi do dự một chút Cẩn thận nhìn đóa hoa hồi lâu Sau đó lựa chọn một giọt xương chậm rãi dung nhập vào trong đó Ngay trong tích tắc khi lão già dung nhập vào trong giọt xương Vương Lâm ngồi trên đỉnh núi Đang khoanh chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời Tới rồi đây là người đầu tiên Đáng tiếc là tu vi không cao Loại tu vi này mà cũng muốn tới đục nước béo cò Không thèm để ý tới cảnh cáo của ta thì đúng là muốn chết Lấy hắn thí nghiệm quy tắc nơi này của ta một chút cũng tốt Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên Thần thức tản ra chăm chú nhìn về một phía tên tinh không Nơi đó đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy Dòng xoáy nó không ngừng xoay tròn Trong đó chậm rãi xuất hiện một thân ảnh mơ hồ Thân ảnh nó rất nhanh ngưng tụ lại Trong nháy mắt khi hoàn toàn rõ ràng Thì dòng xoáy liền biến mất Thân ảnh đó chính là lão già vận khí tốt của thất đạo Tông Hắn vừa xuất hiện lập tức hai mắt lộ vẻ cảnh giác thần thức tản ra quét ngang nơi này Nhưng với tu vi của hắn thì không thể phát hiện ra sự tồn tại của vương lâm Lão già này những mày do dự một chút liền bước nửa bước trong tinh không định lao đi Nhưng trong nháy mắt khi hắn bước ra nửa bước này đột nhiên thần sắc biến đổi Hắn không ngờ lại không bước nổi thân thể đột nhiên rơi nhanh xuống phía dưới. Biến cố đột ngột này khiến lão già hoàn toàn xứng sờ, vẻ mặt hoảng sợ. Thân thể hắn giống như mất đi tất cả khả năng phi hành, dù là tu vi có bộ phát cũng không có cách nào ngăn cản thân thể rơi xuống. Trên đỉnh núi của tu chân tinh, hai mắt vương lâm bừng sáng quả nhiên là hữu hiệu tàn giới này đúng là thú vị. đáng tiếc là ta đã thử nhiều quy tắc nhưng chỉ có quy tắc cấm phi hành này là có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. đáng tiếc lại không thể ảnh hưởng tới pháp bảo, mà theo tu vi thời gian ảnh hưởng cũng có hạn. Tay phải vươn lâm sơ lên, lập tức huyết quang lói lên. Chỉ thấy huyết kiếm vọt ra trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời Lao vào tên không đánh thẳng tới lão già kia Với tốc độ của huyết kiếm hơn nữa là dung nhập thần thông của vương lâm Nó đã đạt tới trạng thái xúc địa thành thốn Chỉ trong một nhịp thở đã xuất hiện ở phía trước lão già đang nhanh chóng rơi xuống kia Vẻ mặt lão già đầy kinh hoàng Tốc độ rơi xuống của hắn chỉ trong thời gian ngắn không ngờ đã đạt tới mức có thể gây ra tiếng gió xít Thân thể hắn lúc này truyền ra những tiếng nổ bùng bùng Hắn mạnh mẽ đè nén sự bối rối chưa bao giờ từng xuất hiện trong đời Tay phải vung lên một cái Lập tức một cây phất trần xuất hiện Cây phất trần này lập tức rơi xuống chân hắn Nâng thân thể hắn lên Sắc mặt lão già tái nhợt Cho tới lúc này hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại mất đi năng lực vi hành Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ Chỉ thấy ở phía xa xa, huyết quang lói lên Hầu như trong nháy mắt khi lão già được phất trần nâng lên, huyết quang đã lói qua mi tâm của hắn Lão già phun một ngụm máu tươi Mi tâm cũng phun ra một đám huyết vụ lớn thân thể nhoáng lên liền nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng bị huyết kiếm đánh cho nát bấy, lập tức tử vong. Trong nháy mắt khi hắn tử vong, hai tay vương lâm bắt huyết, dơ lên điểm về phía bầu trời. Hồn thứ ba trong thân thể bay ra, dung hợp vào trong ấn huyết. Tế huyết mạch và thần hồn này, dung nhập thân thể kia. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra bên cạnh thân thể lão già vừa nổ tung liền xuất hiện một cánh tay đen kịt Trên cánh tay này bao phủ rất nhiều hắc khí, trụt vào hư không một cái, lập tức bắt lấy toàn bộ huyết mạch và nguyên thần, hồn phách của hắn, sau đó biến mất trong tinh không. Huyết kiếm bay trở về, biến ảo ra bên cạnh vương lâm, phát ra những tiếng kiếm minh. Hai tay vương lâm buông ra, hồn thứ ba lại một lần nữa sung nhập vào trong thân thể. Hai mắt hắn lóe lên hàn quang. Ta có thể cảm nhận được trận pháp cấm chí của ta chỉ có thể giết được ba người mà thôi. Những người khác còn lâu mới đủ. Vương lâm trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức tràn ngập tinh không chờ đợi kẻ tiến vào lần sau. Trong vòng 7 ngày nếu không có ai tiến vào nơi này thì sẽ đổi giới khác. Giờ phút này trong 300 giọt xương trên cánh hoa khổng lồ trong trung tâm đồng phủ đã chứa tất cả những người tiến vào nơi này. Lúc này đây vương lâm ôm cây đợi thỏ, chờ đợi người thứ hai bước vào trong giọt xương của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này. Vương lâm ngoài chờ đợi ra thì thời gian chủ yếu đều đắm chìm trong hồn thứ ba cố gắng dung hợp thêm một ít ký ức. Đồng thời hắn luôn cảnh giác nếu người thứ hai đến là đạo nhân bảy màu hay chính lão dường thì hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn quy tắc cấm phi hành. Chỉ có quy tắc này hắn mới có đủ thời gian thông song rời đi. Đáng tiếc nơi này không thể định ra quy tắc cấm huyết Mạch tiên nhân Nếu không thì ta cũng có thể đánh một trận với chúng Chẳng qua có lẽ trong 300 tàn giới này cũng đều không thể làm được điều này Dù sao thì chúng cũng chỉ là tàn giới mà thôi Vương Lâm thầm than Năm ngày qua đi Vào buổi trưa ngày thứ sáu Đột nhiên thần sắc Vương Lâm biến đổi hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần thức bảo phủ tinh không có thể nhìn thấy rõ ràng ở tinh vực phía đông xuất hiện một sòng xoáy tới rồi là ai đây thân thể vương lâm nhoán lên đột nhiên đứng dậy bước về phía trước thân thể hắn trực tiếp xung nhập vào hư không biến mất hoàn toàn nơi này có quy tắc cấm phi hành nhưng lại có giới hạn về thời gian Vương Lâm đã sớm vượt qua giới hạn này, hiển nhiên là không bị ảnh hưởng nữa. Bên ngoài dòng xoáy, thân ảnh Vương Lâm bước ra, huyết kiếm rung lên trước người, giống như đang khao khát máu tươi vậy, chỉ có điều lại rất có linh tính, không phát ra chút âm thanh nào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chầm chầm vào dòng xoáy, tay phải rơ lên vung về phía trước. Lập tức thân thể hắn và tuyết kiếm bị ẩm đi toàn bộ Vương lâm phải chuẩn bị tốt Một khi người tới là đạo nhân bảy màu hoặc chiến lão dục Thì hắn sẽ không chút do so dự mà rời đi Dòng xoáy phát ra những tiếng ầm ầm chuyển động từ thong thả tới vô cùng nhanh chóng Trong phút chốc đã không còn có thể thấy rõ ràng Chỉ có thể thấy bên trong từ từ xuất hiện ba thân ảnh mơ hồ Ba tư ảnh này ở trong dòng xoáy, không thể bị công kích. Chỉ trong nháy mắt khi dòng xoáy tiêu tán mới là thời cơ ra tay tốt nhất. Nhưng Vương Lâm cũng không nóng lòng ra tay mà ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn cho thật kỹ. Thân ảnh ba người này vừa xuất hiện thì trong lòng Vương Lâm đã đoán ba người này có khả năng rất lớn không phải là chiến lão dược hoạt đảo nhân bảy màu. Nhưng Vương Lâm vẫn cẩn thận không ra tay mà đợi cho ba người này rõ ràng đắt đã... Rất nhanh dòng xoáy đã tiêu tán Ba người bên trong hiện ra rõ ràng Ánh mắt Vương Lâm ló lên sát khí tràn ra Hắn đã thấy rõ ba người này Ba người này đều mặc y phục không giống với tu sĩ trong đồng phủ giới Họ đều mặc đạo bào giống như lão già mà hắn giết lúc trước Hiển nhiên là người của thất đạo tông trong viễn cổ tiên vực. Tiên nhân viễn cổ tiên vực của giới ngoại, tu vi không đủ. Ba người này chỉ có một người đạt tới không biết sơ kỳ, hai người còn lại chỉ đạt tới tiên nhân ngũ suy, chưa bước vào bước thứ ba. Hầu như trong tích tắc khi dòng xoáy tiêu tán, thân ảnh ba người hiện rõ, vương lâm liền ra tay. Huyết kiếm trước người hắn ló lên, gào thét lao thẳng về phía trước. Thân thể vương lâm cũng bước tới trong nháy mắt ác sát. Hắn nắm giữ thời cơ cực kỳ xào diệu. Ba người này hầu như vừa mới nhìn rõ bốn phía thần thức còn chưa kịp tản ra thì lập tức có một tiên nhân bước thứ hai đầu lâu và thân thể đã bị chia liệt. Huyết quang lói lên, huyết kiếm gào thét lao qua. Một người khác bị máu tươi của đồng môn phun lên mặt trong sự hoảng sợ đang muốn lui lại phía sau. Nhưng con ngươi của hắn liền bị một màu trắng thay thế. Một chỉ vương lâm điểm ra đã đặt lên mi tâm của hắn. Trong tiếng ấm vang, người này nổ tung mà chết. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hai trong ba người đã tử vong tiên nhân không nít sơ kỳ kia không cần nghĩ ngời. Thân thể lùi lại phía sau, tay phải chụp vào hư không một cái. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cây hương đang muốn đốt lên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hô lên sợ hãi. Không kịp đốt hương thân thể hắn đã nhanh chóng rơi xuống. Biến cố đột ngột này khiến cho sắc mặt tiên nhân này đại biến. Huyết quang ló lên tay áo vương lâm cũng phất lên biến ảo ra một thủ ấm đánh một trường tới người này. Âm tiên nhân đó đầu tiên bị huyết kiếm xuyên qua ngực, lại bị một trưởng của vương lâm đánh tới, máu tươi phun ra thân thể tan nát. Giết ba người không cần tới ba nhịp thở thân thể vương lâm nhoáng lên, đang muốn giờ đi thì đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, mang theo vẻ kinh ngạc xoay phát người nhìn về phía sau, sát khi trong hai mắt lại tràn ra. Không ngờ lại còn có người tới. Trong tinh không bị thần thức hắn bao phủ bỗng nhiên xuất hiện một dòng xoáy. Bên trong dòng xoáy đó có một thân ảnh mơ hồ không giống nam tử mà là một nữ tử. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1755 tử hà, là nàng. Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát khí. Một lát sau, dòng xoáy xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, thân ảnh mơ hồ bên trong cũng rõ ràng hơn. Người này là một nữ tử. Nàng mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc mượt mà, nhìn vô cùng xinh đẹp, nếu là phàm nhân nhìn thấy thì hẳn sẽ phải xi si mê. Dù là tu sĩ thì cũng thường dục tâm đại động nổi lên ý niệm muốn dùng nữ tự này làm lô đinh Nữ tử này đúng là tử hà của triệu hà cũng là thất phi của thất thải tiên tôn, nàng bất đồng so với các chị em của mình đối với thất thải tiên tôn cực kỳ trung thành, năm đó còn khiển trách vương lâm thậm chí nếu không phải cố kỷ cây cung của Lý Quảng trong tay hắn thì khi nàng phát hiện ra vương lâm không nghĩ sống mình thì đã nổi lên sát tâm. Tu vi nữ tử này không kém, trước khi Vương Lâm chưa cảm nhận ra được cấm chế bổn nguyên thì hắn chiến đấu cũng khá gian nan, chỉ có thể dùng cây cung của Lý Quảng mới khiến nữ tử này kiêng rè hắn. Nhưng hôm nay hắn đã có cấm chế bổn nguyên đạo cổ truyền thừa so với năm đó cũng cường đại hơn không ít, lại có cánh tay phải của Diệp Mịch phối hợp với quy tắc của nơi này, đúng là trời đất xoay chuyển. Dù không cần cây cung của Lý Hoàng thì hắn cũng có lực lượng xếp thất phi này. Thanh Lâm từng nói tỷ thiên quan chính là của nữ tử này. Nàng là tiên phi, rất có thể biết chút bí mật ở nơi này. Hai mắt Vương Lâm nheo lại, tay phải sơ lên vung về phía trước. Lập tức huyết kiếm gào thét lao đi. Thân thể Vương Lâm cũng nhoáng lên, hoàn toàn biến mất. Tình trạng huyết kiếm không giống bình thường Không lao đi vô thanh vô tức nữa Mà gào thép kinh thiên động địa Tiếng động chói tai, Phá không mà đi Trong nháy mắt đã bay qua ngàn rằm Đánh thẳng tới thân ảnh Trong dòng xoáy vừa mới tiêu tán Đang từ từ rõ ràng lên Tiếng gào thét kịch liệt Có thể dẫn động tâm thần Khiến cho người ta theo tiềm thức Lui lại phía sau vài bước Nhưng tử hà này Lại không lùi lại Hầu như trong nháy mắt khi thấy rõ ràng mọi thứ, nàng lập tức cảm nhận một luồng sát khí ngập trời điên cuồng ập đến bên tai ầm vang. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được huyết kiếm đang gào thét lao tới. Thần sắc tử hà biến đổi bùng lên sát khí. Hóa ra là hắn ở nơi này. Thân thể tử hà vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay phải chợt sơ lên lập tức một đám mây mù màu tím minh mông xuất hiện. Đám mây mù này nhúc nhích, lập tức hóa thành một con phượng hoàng màu tím, kêu vang lao thẳng vào huyết kiếm. Ngay trong nháy mắt khi con phượng hoàng va chạm với huyết kiếm, tiếng chấn động âm ầm, ầm vang lên, khiến cho tinh không rung chuyển. Những vùng sụp đổ lớn xuất hiện, hàng loạt khe nứt bị mở ra, xuất hiện bên trong tinh vực. Phượng Hoàng sụp đổ nhưng huyết kiếm cũng không thể tiến tới, bị cuốn quay trở lại. Dòng xoáy phía sau từ hà tiêu tán nhưng lập tức lại xuất hiện. Nàng biết cây cung của Lý Hoàng Vương Lâm đã dùng mấy lần nhưng không biết đối phương còn có thể dùng thêm hay không. Lúc này hơi do dự, tay phải dơ lên. Lập tức một ngọc giản liền xuất hiện, lựa chọn rời đi truyền tin dẫn người tới nơi này. Nàng cũng biết vương lâm có đỉnh thân thuật cho nên trước khi xuất ra ngọc sản liền khiến cho dòng xoáy xuất hiện. Có dòng xoáy thông tới một giới khác này tồn tại tác dụng của đỉnh thân thuật bị trở ngại. Hơn nữa tu vi nàng cũng cao có thể chống cự được. Tâm cơ nữ tử này rất sâu tính cách lại cẩn thận sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng muốn bóp nát ngọc giản thân thể Vương Lâm đã đứng ảnh ra ở phía xa xa, giọng nói vang vọng tinh không. Không hổ là thất phi được thất thải tiên tôn sùng ái nhất. Vương Lâm sau khi hiện thân liền cất lời câu nói rất đột ngột khiến tử hà nghe thấy. Hắn lúc trước thấy đối phương không hề di chuyển, vẫn luôn đứng ở một nơi. Hành vi cổ quái này đủ để thấy nữ tử này chẳng những biết rõ 300 tàn giới này mà lại còn biết rõ quy tắc biến hóa ở nơi đây Nhưng tất cả quy tắc chỉ cần nàng không di chuyển thì sẽ không có tác dụng Chỉ khi tiến bước, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này thì mới bị quy tắc bao phủ Điểm này vương lâm tất nhiên hiểu rõ Tử hà cũng biết thậm chí còn biết nhiều hơn những phi tử khác Cho nên nàng sau khi đi vào hơn 10 tàn giới đều không nhúc nhích, thần thức đảo hoa dẫn người khác tới. ngươi nếu muốn rời đi thì vương mỗ cũng không tiến. Vương lâm nhìn ngọc sản trong tay tử hà một cái, xoay người rời đi, nội tâm vô cùng âm trầm. Đệ tử của thất đạo Tông lúc trước muốn đốt hương, lúc này tử hà lại xuất ra ngọc sản hiển nhiên là những người này trước khi tiến vào nơi này đã đạt được hiệp nghị nào đó Do vậy việc này sẽ hơi khó hơn một chút Tử hà này quá cẩn thận Nếu nàng lựa chọn rời đi thì với tu vi của ta trong thời gian ngắn không thể lưu nàng lại Nhưng trước tiên không nói tới ngọc sản chuyện tin này có đưa tin cho Chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu hay không theo lời của nữ tử này nói năm đó, nàng dường như trung thành với thất thải tiên tôn lại cũng có liên lạc với tứ đại chiến tướng. Nếu như vậy thì nàng rất có khả năng truyền âm cho tứ đại chiến tướng. Nhưng cho dù là Đạo Nhân Bảy Màu hay Chiến Lão Dược thì cũng không sao. Nơi này rất có khả năng gặp phải họ. Ta đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Chỉ là tử hà này cẩn thận như vậy, nếu lúc này không giết được ảo thì về sau ảo sẽ càng cảnh giác, muốn giết càng khó khăn hơn. Còn về phần cây cung của Lý Hoàng thì lúc này cũng không phải lúc sử dụng. Trong lòng vương lâm thầm nghĩ, lúc này quay lưng rời đi, nhìn như có vẻ vội vàng nhưng chỉ là xa vẻ để ẩn giấu mà thôi. Hắn vung mạnh tay phải lên, lập tức huyết kiếm vô thanh vô tức tới sát người hắn bay theo thân thể. Nhìn thấy vương lâm chuẩn bị rời đi, tử hà đứng trong dòng xoáy chợt do dự. Nàng nắm ngọc sản nhưng không biết là nên truyền tin hay không. Vương Lâm có cây cung của Lý Quảng nhưng hắn rõ ràng thấy ta cầm ngọc sản truyền âm lại không lựa chọn lấy ra mà lập tức rời đi. Thân ảnh hắn có vẻ vội vàng. Chẳng lẽ là trước ta, hắn đã từng chém giết với người khác thương thế rất nặng. Mà hắn vừa rồi cũng chỉ lấy phi kiếm công kích từ đầu tới cuối cũng không ra tay. Mà quan trọng nhất là tiếng đồng của phi kiếm kia quá lớn tựa hồ chỉ muốn uy chứ không công kích Giống hệt như muốn hù dọa cho người ta bỏ chạy vậy Chẳng lẽ hắn lúc này đã trọng thương suy yếu, không thi triển được cây cung của Lý Quảng Ta rời đi hóa ra là rơi vào âm mưu của hắn Nếu ta lấy ngọc sản truyền âm mà chuyện đúng như ta đoán thì tứ đại chiến tướng sau khi tới đây sẽ đoạt mất hồn thứ ba Như vậy ta không thể cam lòng được Chẳng qua người này rảo hoạt đa đoan Hắn suốt cuộc có bị thương thật hay không Thần sắc tử hà biến hóa vẫn luôn không quyết định được Nhìn thấy thân ảnh vương hình Sắp tiêu tán, lại lộ vẻ vội vã Giống như thương thế trong cơ thể vừa mới có phản ứng Nếu hắn thật sự bị thương thì lần này đúng là cơ hội khó có được Ta nếu có thể giết hắn Lấy được hồn thứ ba thì dù là hiến cho đạo nhân bảy màu hay chiến lão dù cũng đều có công lớn nhất Ngày sau ở tiên cương đại lục sẽ được che chở Tử hà cắn răng đang muốn bỏ qua Rời khỏi nơi này thì lại do dự một chút Tay phải bỗng vung về phía trước Lập tức tử vụ tràn ngập không gian Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu tím đột nhiên xuất hiện trong tiếng xé gió đánh về phía vương lâm thử thêm một chút, nếu biểu hiện của hắn quá mức rõ ràng thì việc này nhất định có san chá. Ánh mắt Tử Hà lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Tốc độ phi kiếm màu tím kia cực nhanh, gào thét lao thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm không tới trăm trượng. Vương Lâm xoay phắt người, hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải vơ lên diệp bặc chỉ về phía trước mang theo khí tức của Tu Vi không huyền điểm thẳng lên mũi kiếm đang lao tới. Trong nháy mắt khi điểm vào mũi kiếm trong đầu vương lâm có vô số ý niệm bỏ qua trạng thái giả trọng thương, Tu Vi trong nháy mắt bộc phát bảy đạo bổn nguyên từ cấm chế bổn nguyên thì sáu đạo đồng loạt vờn quanh thân thể điên cuồng bùng lên, dung nhập vào ngón trỏ của hắn hình thành tiếng chấn động âm vang. Trong tiếng nổ này, Phi kiếm son sảy liền tan nát, hóa thành sương mù màu tím cuốn đi. Mà thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, không lui lại phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm vào Tử Hà ánh mắt lộ sát khí. Lục đạo bổn nguyên vần quanh thân thể hắn, khí thế như cầu rồng, thoạt nhìn không có chút dấu hiệu bị thương. Nhìn chằm chằm vào Tử Hà vài nhịp thở, Vương Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tử Hà đứng trong dòng xoáy, hai mắt bừng sáng. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Chứ nếu hắn có san chá, thì nhất định sẽ biểu hiện ra vẻ suy yếu hơn để chúng ta đuổi theo. Nhưng hắn lại không làm thế mà triển lộ tu vi toàn thân ra, rõ ràng là muốn che giấu chân tướng bản thân bị thương, muốn gạt ta. Chỉ có người bị thương thật mới sợ người khác nhìn ra mánh khóe có hành vi như vừa rồi Nhất là khi nàng nhìn thân ảnh vương lâm đang rời đi Mơ hồ xuất hiện sòng xoái hiển nhiên là muốn rời khỏi giới này thì trong lòng nàng đã hoàn toàn xác định Tuyệt đối không sai rồi Vương lâm lúc này ngươi trốn không thoát đâu Người ta đều nói ngươi xảo hoạt như hồ ly nhưng lần này lại để lộ đuôi rồi Tử hà thu hồi ngọc sản, không truyền ơn nữa, ánh mắt lộ vẻ tham lam, đo lắng vương lâm sẽ bỏ chạy, không cần nghĩ ngợi, thân thể nhoán lên, bước nửa bước ra khỏi dòng xoáy. Trong nháy mắt khi nàng bước ra, dòng xoáy tiêu tán. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định rời đi. Nhưng ngay lúc nàng bước xa nửa bước, thân thể đột nhiên rơi vụt xuống phía dưới biến cố đột ngột này khiến cho sắc mặt Tử Hà đại biến không tốt. đúng lúc này thì Vương Lâm đang rời đi ở phía xa đột nhiên xoay người ánh mắt lóe lên sát khí, thân thể lập tức tỏa ra khí tức ầm ầm, huyết quang hiện lên kinh thiên như sóng dữ hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới Tử Hà. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, căn bản không để cho tử hà vừa rời khỏi dòng xoáy chút cơ hội nào. Thậm chí nàng cũng chẳng có thời gian lấy ngọc sản ra một lần nữa huyết kiếm đã đánh thẳng tới mi tâm Trong đồng tử của nàng, thân ảnh của vương lâm đã chiếm toàn bộ. Một đảo máu tươi phun ra từ trên ngực tử hài nhuộm đỏ y phục Nhìn lại không phải màu hồng mà là màu đen Trên y phục đã bị tổn hại lại mơ hồ lộ ra da thịt kiến người ta đồng tâm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 1756 đánh cuộc Nội y của nữ tử này rất nhỏ lúc này lại bị tổn hại rất nhiều Như ẩm như hiện nếu không phải vương lâm luôn lạnh lùng Đối với địch nhân cho dù là nữ tử cũng không chút thương xót mà đổi lại là người khác Thì lúc này nhất định khi nhìn thấy trong lòng sẽ dâng lên ý nghĩ khác lạ Huyết kiếm xuyên qua ngực tử hà máu tươi tràn ra Huyết kiếm run run phát ra tiếng kiếm reo như vô cùng hưng phấn Huyết kiếm ẩm chứa hung sát, chưa uống máu là chưa trở về. Cùng với máu tươi trào ra trên ngực tử hà sắc mặt nàng tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi thân thể đang rơi xuống, muốn xuất pháp bảo nâng cơ thể lên nhưng vưng lâm sao có thể cho nàng cơ hội. Hầu như trong nháy mắt khi huyết kiếm xuyên qua thân thể nàng, thân thể vương lâm đã xuất hiện trước người tử hà bao phủ toàn bộ đồng tử của nàng, đánh ra một trường, bổn nguyên tùy ý chuyển động âm tràn ra. Vương lâm căn bản không cho tử hà chút cơ hội, hỏa bổn nguyên gào thét bùng lên, hóa thành một con hỏa chu tước thổng lồ, cất cao tiếng gáy đánh về phía tử hà bao phủ toàn thân nàng. Lực lượng hỏa xiếm thiêu đốt bừng bừng uy lực không thể ngăn cản nổi Ở phía sau ngọn lửa Lôi đinh bổn nguyên hóa thành lôi long Gầm thép theo sát phía sau chu tước Bao phủ cả ngọn lửa và tử hà Sinh tử, nhân quả, chân giả đều xuất hiện Cũng trong nháy mắt này Hai mắt vương lâm tràn ngập tơ máu Phát ra những tiếng lọt xoẹt Tất cả vị trí xung quanh tử hà lập tức xuất hiện một mảng tơ máu lớn phong tỏa toàn bộ đường lui của nàng đồng loạt co rút về phía thân thể nàng. Đạo bổn nguyên cuối cùng là sát lục bổn nguyên lúc này dung nhập trong bàn tay của hắn. Khiến cho bàn tay hắn lúc này như nắm quyền giết chọc chúng sinh. Sát lục bổn nguyên vừa xuất hiện cả bầu trời lạnh giá. Không ngờ xuất hiện những bông tuyết đỏ như máu cuốn khắp bốn phương. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Cùng với tiếng âm vang của sát lục bổn nguyên tử hà liên tục phun ra ba ngụm máu tươi thân thể rơi xuống nhanh hơn. Tới lúc này nàng cũng chưa có cơ hội nào xuất ra pháp bảo. Thậm chí cả thời gian bắt quyết nàng cũng không có. Sáu đạo bổn nguyên âm vang tử hà nhìn thấy một bàn tay khổng lồ xuyên qua bổn nguyên trước người trực tiếp đánh lên mi tâm nàng ầm một tiếng tử hà lại phun một ngụm máu tươi nữa Thân thể xuất hiện những vết đứt đầy máu giống như thân thể sắp chia năm xẻ bảy vậy Những cơn đau đớn truyền ra từ tâm thần Ngay cả nguyên thần của nàng dưới một trường bổn nguyên này cũng bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong tâm hồn nàng Nhưng ngay trong tích tắc này thân thể nàng đang rơi xuống đột nhiên xứng lại Giới hạn cấm phi hành lúc này có dấu hiệu tan đi Chẳng qua tất cả đều vẫn nằm trong sự tính toán của Vương Lâm Hầu như trong nháy mắt khi nó có dấu hiệu tiêu tán Vương Lâm cất bước đuổi theo tay phải sơ lên điểm một chỉ về phía tử hà Định một chỉ định thân, định thần, định hồn, định thiên địa càn khôn, định phản vật thương không. Thân thể tử hà đột nhiên cứng lại, bị định thân thuật bao phủ. Dù lực lượng cấm không lúc này đã tiêu tán nhưng nàng vẫn không thể ngừng rơi xuống, thậm chí pháp bảo cũng không thể lấy ra, bị một chỉ của Vương Lâm cố định. Áp chế lực lượng cắn trả Vương lâm bước từng bước đi tới gần tử hà tay phải nhanh chóng điểm lên người đối phương chín chỉ Mỗi một chỉ điểm xuống đều khiến tử hà run dậy đưa vào thân thể nàng một luồng lực lượng phong ấm Chín chỉ này điểm xuống phong ấm đại thành Một cấm chí hư ảo như mạng miệng lập tức tràn ngập toàn thân tử hà không hề dừng lại chút nào Tay áo vương lâm vung lên Giống như thu cả càn khôn thân thể tử hà bị ánh sáng cấm chế vần quanh Lập tức hoàn toàn biến mất Bị hắn thu lấy Một trận chiến này vô cùng trôi chảy Thời gian không tới 10 nhịp thở Tử hà không bị vương lâm giết Trên người nàng còn có rất nhiều thứ khiến vương lâm cảm thấy hứng thú Đã nắm được nàng trong tay Hắn muốn giết lúc nào chẳng được Huyết quang lói lên Huyết kiếm trở về Vườn quanh thân thể Vương Lâm cất tiếng reo vang Vương Lâm cất bước tiến về phía trước Dưới chân dần dần xuất hiện dòng xoáy Tổng lộ chuyển động thân thể nhoáng lên đi vào dòng xoáy Biến mất hoàn toàn Giới này nếu đã có 3 đợt người tiến vào thì cũng có đợt thứ 4 Ta nên rời đi thôi Vương Lâm biết rằng 300 tàn giới này đều có liên hệ với nhau Có thể thông hành Dù là không biết ấm quyết nhưng vẫn có thể xông vào Trong 300 tàn giới trong một kinh vực của một giới bỗng nhiên xuất hiện một dòng xoái Dòng xoái này xoay tròn ầm ầm chuyển động Lập tức khiến những người trong giới này chú ý Bạch hổ chiến tướng đứng trên một tu chân tinh giữa không trung Phía dưới còn có mấy đăm vạn quân binh Lúc này sát khí kinh thiên đang tiến hành đại chiến Mặt đất máu chảy thành sông lúc nào cũng có người tử vong Một vùng bình nguyên khổng lồ trăm vạn đại quân căn bản là nhìn không thấy biên giới Loại chiến tranh như thế này tại thế tục là cực kỳ hiếm thấy Không ngờ ở nơi này lại có thể gặp phải sát lục như vậy Giết đi các người giết càng kịch liệt thì sát khí càng dày Đợi tới khi ta hấp thu sát khí song tuy không thể mang ra khỏi giới này nhưng lại có thể lợi dụng được Nhất là ta lại là người đầu tiên bước vào giới này Tất cả các quy tắc ở đây đều do ta định ra trừ phi là đạo nhân bảy màu hoặc chiến lão vượt Nếu không dù là ai tới đây cũng đều nằm trong quy tắc đó Bạch hổ chiến tướng đi theo thất thải tiên tôn đắt lâu tất nhiên sẽ biết chuyện của thất thải tiên tôn này Giờ phút này hắn đứng giữa không trung thần sắc cực kỳ hưng phấn Trên mặt đất, đại quân của hai bên đều có tướng lãnh Trong đó có một viên đại tướng ưới bạch mã có đốm như hổ Mặc một bộ áo sáp trắng, phía sau tròn một tấm sa hổ Hắn đội mũ sáp bạch hổ, hai mắt lộ hàn quang cũng ẩn chứa vẻ hưng phấn Lờ mờ trên người hắn có một tia nối vô hình Giống như có liên hệ kỳ dị với bạch hổ chiến tướng ở trên bầu trời Cũng ở trên bầu trời, phía trước hư ảnh của bạch hổ chiến tướng Lúc này có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân Nam tử này thần sắc âm trầm thân thể cũng mơ hồ Giống như gió thổi là tiêu tan Hắn nhắm hai mắt lại thần sắc bối rối trên trán tràn ngập mồ hôi Hắn và bạch hổ chiến tướng sống nhau đều là hư ảo, không chân thật. Nơi này trừ hai người hắn có thể nhìn thấy nhau, những người còn lại căn bản không thể phát hiện ra hư ảnh này. Trên mặt đất ở phía đối địch với bạch hổ chiến tướng có một binh lính mặt thiết giáp bị tàn phá, thần sắc bối rối trong tiếng gầm nhẹ huy động trường thương, chém giết với vân địch nhưng thân thể lại run rẩy thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời lộ vẻ phẫn nộ và sợ hãi. Hình dáng của hắn không ngờ giống hệt như nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân trong phong trung. Nếu Vương Lâm ở nơi này khi thấy nam tử trung niên này thì chắc chắn sẽ nhận ra, đây là người ở tầng thứ 7 trong tháp cao trên ngũ hành tinh. Nơi này là thế giới của Bạch Hổ Quy tắc do hắn đỉnh ra ngay lúc này bạch hổ chiến tướng hư ảnh trên bầu trời ngẩng phát đầu ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị cùng lúc đó tướng lãnh mặc áo sáp trắng cưới bạch mã đang chém giết trong đại quân phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám khóe miệng lộ nụ cười lạnh lại có một người nữa tới là ai đây nam tử trung niên ngồi đối diện với bạch hổ chiến tướng cũng lập tức ngẩng đầu sau khi Cảm nhận được bên trong vùng tinh vực này xuất hiện dòng xoáy song ánh mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn Đến đây đi nhiều thêm vài người nói không chừng có thể giết chết bạch hổ chiến tướng này Cái quy tắc đáng chết này Bên trong tinh vực dòng xoáy chuyển động ở trong đó dần dần hiện lên thân ảnh một người mơ hồ Từ từ thân ảnh đó dần dần rõ ràng lên Dòng xoáy bên ngoài thân ảnh cũng có dấu hiệu tiêu tan Ngay trong nháy mắt khi dòng xoáy hoàn toàn biến mất Huyết quang ló lên, huyết kiếm gào thét bay ra, quét ngang bốn phía Trong vòng vạn dặm lúc này bị vây trong hung sát Vương Lâm đứng đó, bình tĩnh nhìn về phía trước Thần thức hắn tản ra, bỗng nhiên quét về bốn phía Trong nháy mắt khi thần thức của hắn tràn ra, thân ảnh xuất hiện trên tu chân tinh kia, hai người bạch hổ chiến tướng và nam tử trung niên đồng loạt biến sắc. Ánh mắt bạch hổ chiến tướng lộ ra vẻ hưng phấn ngập trời. Hắn nhìn vào bầu trời cất tiếng cười ha hà. Ha. Hắn không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Đúng là trời giúp ta rồi. Nam tử trung niên kia sửng sốt Chẳng qua khóe miệng lại lộ ra một nụ cười hạ vê. Thần thức vương lâm bao phủ cả tinh không. Giới này so với giới mà vương lâm định quy tắc lớn hơn không ít tương đương với ba thiên và ôn hư tổng lại. Chẳng qua tu chân tinh ở nơi này cũng chỉ có chiến viên. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn quét ngang ở trên tu chân tinh thứ ba. Vương Lâm cảm nhận được khí tức của bạch hổ chiến tướng và nam tử trung niên kia Nhưng hắn lại không nhìn thấy thân ảnh hai người trên tu chân tinh này Những mày, Vương Lâm cẩn thận xem xét tinh vực này Nơi này đã tồn tại quy tắc Chỉ là không biết đó là quy tắc gì Còn thân ảnh hai người bạch hổ chiến tướng vì sao lại thấy Thần thức Vương Lâm ngưng tụ một lần nữa ở tu chân tinh thứ ba tập trung vào trăm vạn đại quân đang chém xếp trên bình nguyên. Đột nhiên thần sắc hắn xứng lại. Hồi lâu sau ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Vương Lâm đứng đó Thủy chung không hề bước xa nửa bước. Như vậy hắn đã khiến bản thân nằm ngoài quy tắc ở nơi này. Đợi tới khi hắn hiểu rõ hết thầy mới quyết định nên tiến vào hay rời đi Quy tắc nơi này do ai định ra có lời với người này thì ngoài việc xem xét cũng phải thử một lần Thần sắc vương lâm bình thản tay phải dơ lên hướng về phía sau vung lên Lập tức sòng xoáy đã tiêu tán liền ầm ầm hiện ra Cảnh tượng này khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều nghĩ là hắn muốn rời đi Vương đảo hữu cần gì phải nóng lòng rời đi Quy tắc nơi này là do lão phu định ra Ngươi nếu dám tiến vào thì chúng ta có thể đánh cuộc một lần Giọng nói của bạch hổ chiến tướng vang vọng trong tinh không truyền vào tâm thần vương lâm Thần sắc vương lâm như thường nhưng trong lòng thì lại cười lạnh Hắn thử một lần liền tìm ra đáp án Đánh cuộc gì đánh cuộc rằng sau khi ngươi tiến vào ở trong quy tắc của lão phu sẽ bại vong thế sao vậy phần thưởng là cái gì vương lâm chậm rãi truyền thần niệm ra ngươi nếu bại thì hồn thứ ba sẽ là vật của lão phu ngươi nếu thắng thì lão phu sẽ dùng lời thề của tiên cương đại lục cam tâm nghe lệnh ngươi làm nô bộc cho ngươi vạn năm lời nói của lão phu bạch hổ lấy huyết mạch mà thề Giọng nói của bạch hổ chiến tướng vang vọng trong tinh không chấn động cả không gian Thần sắc vương lâm bình tĩnh chỉ là trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười mà người khác khó có thể phát hiện Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1757 ván cờ Dù quy tắc ngươi định ra Vương mỗ tiến vào thì đã sao Vương lâm tiến lên Thần thức đảo qua Từ trên tu chân tinh thứ ba kia Đã nhìn ra chút mánh khóe Quy tắc ở nơi này Rất có khả năng là giống như Một bàn cờ thần thức phân ra Một tia dung nhập vào binh lính Phía dưới lấy thân hình Của phàm nhân tham gia trận chiến Ngập trời với trăm vạn đại quân này Mà tu vi Lại hoàn toàn bị áp chế Không thể bột phát toàn diện được Bạch Hổ chiến tướng này khiến người của ngũ hành tinh thành binh lính Ở phương diện này Bạch Hổ cho rằng hắn có lợi thế hơn sao Trong 300 tàn giới này không phong ấm được huyết mạch Nhưng nếu lấy lực lượng của một giới tác dụng vào hai ba người thì cũng có thể áp chế được huyết mạch Huyết mạch mà còn bị áp chế thì đừng nói tới Tô phi. Bạch hổ nọ không chỉ là tiên nhân mà lực lượng cũng cường hãn, dù huyết mạch tiên nhân bị áp chế nhưng lực lượng bản thân hắn vẫn mạnh mẽ như trước, tuy rằng cũng bị áp chế không ít nhưng vẫn rất hung hãn do vậy có thể thành tướng. Còn về phần người ngũ hành tinh kia thì rõ là không tu luyện lực lượng, giống như văn sĩ, hiển nhiên chỉ có thể làm binh lính. Vương lâm nhèo hai mắt, lộ vẻ cơ trí. Quy tắc nơi này áp chế tu vi bạch hổ là tiên nhân Năm đó khi thấy ta thi triển cây cung của Lý Hoàng Thì hắn hẳn sớm cũng cảm nhận được ta không có huyết mạch tiên nhân Thân thể ta vốn không có huyết mạch tiên nhân Sở dĩ có thể thi triển cây cung của Lý Hoàng Cũng là nhờ có máu huyết của tiên nhân bất diệt thể Do vậy ở nơi này đối với người không có huyết mạch tiên nhân Như ta mà nói tu vi sẽ bị áp chí rất nhiều. Thần thức của ta phân ra sồ hóa thành quân binh thì cũng chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Còn bọn họ có lực lượng huyết mạch, dù bị áp chế nhưng vẫn có thể phát huy ra một chút. Đây hẳn là thứ mà hắn cho là ưu thế. Mà bởi hắn cho rằng ta không có huyết mạch tiên nhân đối với quy tắc của thế giới này không sinh ra ảnh hưởng, không khiến cho quy của thế giới này phải phân ra một phần lực lượng áp chế người của huyết mạch mới tiến vào mà yếu đi. Hắn có lẽ cũng biết ta có đạo cổ truyền thừa, có thân thể cổ thần nhưng tuyệt đối không biết đạo cổ truyền thừa của ta cũng có lực lượng huyết mạch. Huyết mạch này dù bị áp chế nhưng phối hợp với tu vi thì cũng không kém Bạch Hổ, ngược lại còn mạnh hơn. Thân thể Vương Lâm quyết đoán bước từng bước về phía trước. Bước ra nửa bước, trong nháy mắt khi tiến vào giới này, cả tàn giới lập tức ầm ầm nổ vang. Tiếng đồng vang vọng tinh không, giống như phá tan thiên địa, mạnh mẽ xung nhập vào một luồng lực lượng, tràn ra ảnh hưởng tới quy tắc so Bạch Hổ đỉnh gia. Đúng như Vương Lâm dự đoán, lấy lực lượng của cả giới này tác động lên hai người thì có lẽ có thể áp chế được chín thành lực lượng huyết mạch. Nhưng nếu có người thứ ba đi vào, mà người đó cũng có lực lượng huyết mạch thì lực lượng áp chế này sẽ phải phân tán ra tác dụng mất đi rất nhiều. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào giới này trên tu chân tinh thứ ba ánh mắt nam tử trung niên của ngũ hành tinh bừng sáng. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng huyết mạch bị áp chế giờ đã được nới lòng một chút. Đồng thời, binh lính do thần thức biến ảo ra ở bên dưới lúc này toàn thân tỏa kim quang. Kim quang này rất nhạt nhưng vần quanh người binh lính khiến cho tinh thần hắn phấn hẳn lên ngay cả thanh trường thương lúc này cũng giống như một lưới đao sắc bén tiến tới chém xếp địch nhân trực tiếp đánh thẳng tới. Thần sắc bạch hổ chiến tướng cũng biến đổi ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Trong suy, nghĩ của hắn, vương lâm đúng là không thể có lực lượng huyết mạch. Nhưng lúc này biến hóa của quy tắc lại khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn không ngờ lại có lực lượng huyết mạch không thể nào. Trong thân thể hắn rõ ràng ta không cảm nhận được lực lượng huyết mạch tồn tại. Dù là năm đó hắn cũng chỉ có thể bắn ra ba mũi tên mà thôi Thân thể vương lâm vừa tiến vào tàn giới này liền lập tức vặn vẹo trong nháy mắt liền tiêu tán Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trên bầu trời của tu chân tinh thứ ba tạo thành thế tam sắc với bạch hổ chiến tướng và nam tử trung niên của ngũ hành tinh Trong nháy mắt Vương Lâm tiến vào, thần thức bản thân không bị điều khiển liền phân ra một tia đi xuống chiến trường bên dưới, rơi vào phe đối địch với bạch hổ chiến tướng, lập tức xung hợp với một binh lính bình thường. Binh lính này cầm trường đao, đang dơ đao giữ tận bổ về phía địch nhân nhưng lại không nhận thấy từ phía xa tướng lãnh mặt bạch giáp do bạch hổ chiến tướng biến thành từ tên yên ngựa rút ra một thanh trường thương bất ngờ phóng thẳng về phía binh lính do thần thức của Vương Lâm Dung nhập vào. Binh lính lúc này sau khi có thần thức của Vương Lâm Dung nhập vào trong nháy mắt hơi dừng lại, hai mắt bừng sáng, mái tóc lập tức bạc trắng. Hình dáng lại trở nên mơ hồ, ngay lập tức hóa thành vương lâm. Thanh trường đao dơ lên đang sắp hạ xuống bị hắn nắm trong tay, xoay phát người, giống to một tiếng chém về phía sau, va chạm với trường thương vừa phóng tới. ầm một tiếng thanh trường thương kia bất ngờ bị vương lâm bổ thành hai nửa gào thét lao qua bên người hắn, xuyên qua thân thể địch binh, găm thẳng người hắn xuống mặt đất. Chém rơi thanh trường thương, binh lính do một tia thần thức của Vương Lâm biến thành ngẩm phát đầu, nhìn chằm chằm vào tướng lãnh cưới bạch mã trong thiên quân vạn mã phía xa xa. Giờ phút này trên bầu trời của Bình Nguyên đang chém xếp, bổn tôn của Vương Lâm khoanh. Chân ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Quy tắc ở nơi này chính là đánh cờ, bàn cờ là trăm vạn đại quân còn quân cờ thì đều là binh lính do thần thức của ba người biến thành thần sắc bại hổ chiến tướng âm trầm nhìn vương lâm một cách liền nhắm mắt lại toàn bộ tâm thần đắm chìm vào tướng lãnh do thần thức biến thành ở bên dưới hai mắt tướng lãnh mặt bạch giáp tràn ngập hàn quang tay phải giơ lên hướng về phía vương lâm xa xa chỉ một cái Lập tức bên người hắn có hắc khí hiện ra Hóa thành mười hắc sát binh Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn Nhảy vào chiến trường tiến về phía Vương Lâm Vương Lâm cười lạnh lùng thân thể Ở trong chiến trường bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết Tiếng sống sần chém xếp ngập trời Đủ loại tiếng đồng dung hợp một chỗ Hóa thành một khúc nhạc đồ sổ trong thiên địa Trong khúc nhạc này, nhiệt huyết sôi trào Vương Lâm liếm vết máu trên lưới đau, mạnh mẽ tiến về phía trước. Hắn mặc áo giáp tầm thường của binh lính tiến lên hễ gặp địch binh là chỉ gầm nhẹ một tiếng, một đao chém bay. Cứ sau khi giết một người, lại có một làn khói dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Từ từ thân thể hắn liền có hắc khí lượng lờ, trông sống hệt hung thần ác sát. Tất cả binh lính ở nơi này Vương Lâm đều hiểu là giả dối, đều so quy tắc của bạch hổ chiến tướng biến thành cũng chỉ là bàn cờ mà thôi. Tất cả đều là chuẩn bị cho ba người bọn họ đánh cờ. Sát, sát, sát, Vương Lâm không ngừng tiến về phía trước, tay phải như thép nắm lấy đại bao quét ngang trước người. Một địch binh vừa tới gần liền bị vương lâm gầm nhẹ, nhảy vọt lên, đạp lên bầu hắn mượn lực như bay lên. Ở giữa không trung, trường đao như trăng khuyết chém thẳng xuống bổ một hắc sáp binh. Vẻ mặt hắc sáp binh này hoảng sợ, ngẩng phát đầu. Khi hắn nhìn lên thì chỉ thấy phía sau vương lâm trên bầu trời hôn án có một vầng trăng máu. Mà thân ảnh vương lâm lúc này đắt. Đã... Bao phủ cả vầng trăng máu dữ tợn lao tới Hắc sáp binh vội vàng dơ đại thuẫn lên cố gắng đỡ một đao kinh thiên của vương lâm Ánh đao lói lên tiếng kêu thảm thiết vang rồi Khiến cho thân thể những người ở bốn phía run dày đồng loạt nhìn về phía này Chỉ thấy thân thể vương lâm hạ xuống Một đao chém lên tấm khiên khiến nó vỡ tùng. Lưới đao của vương lâm gào thét chém suốt từ đầu đến chân hắc sáp binh chia thành hai nửa Một lượng lớn hắc khí từ trong thân thể hắc sáp binh tỏa ra Dũng mãnh tiến vào thân thể vương lâm Ngay cả giết trăm người cũng không bằng giết một hắc sáp binh này Hắc khí tràn ngập bên ngoài thân thể vương lâm lúc này đã nồng nặng sống như một ngọn lửa màu đen Cũng vào giờ khắc này trong tiếng răng rắc Hắc khí bên ngoài thân thể Vương Lâm liền ngưng tổ co rút lại Bất ngờ hóa thành một bộ áo giáp màu đen Mặc trên người Vương Lâm cùng đối lập với mái tóc bạc trói mắt của hắn Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình Cây đao trong tay hắn cũng đen hơn, dài hơn một chút Trông như trăng lưới liềm vậy Sơ đao cười dài, Vương Lâm mặc áo giáp màu đen Cất bước đi về phía trước trường đao vung lên Tử vong giết chóc càng nhiều Sau thời gian nửa nén hương, toàn bộ 10 hắc sát binh do tướng lãnh mặc bạch sát biến thành đều táng thân dưới lưới đao của Vương Lâm. Thiết chín người còn lại, áo sát của Vương Lâm đã bao phủ gần hết toàn thân, chỉ còn thiếu mũ Chủ đứng trong đám binh lính trông vô cùng uy vũ. Cũng trong thời gian này, quân cờ do thần thức của nam tử trung niên thuộc ngũ hành tinh đính thành lúc này có kim quang vần quanh, ngay sau khi chết mấy người thì kim quang trên thân thể liền lóe lên hóa thành một bộ giáp màu vàng. Chẳng qua bộ giáp này rất đơn giản, không thể so sánh với vương lâm được. Cảnh tượng này khiến cho bạch hổ chiến tướng ở trên bầu trời mở bừng đôi mắt, thần sắc cực kỳ âm trầm ân xanh nổi đầy lên, hắn hít sâu một hơi, lại nhắm mắt lại một lần nữa. Tướng lãnh mặt bạch sắp so thần thức của hắn biến thành lại lôi ra một thanh trường thương. Từ trên lưng ngựa đồng thời lui lại phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm làm sao có thể để cho hắn làm điều đó? Hắn rõ ràng thời gian của mình cấp bách, lần này tiến vào giới này phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, không được phép lãng phí thời gian. Khi thấy tướng lãnh mặt bạc giáp đang lui lại phía sau, vương lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, tay phải cầm trường đao chém mạnh xuống đất. Nương theo luồng lực lượng chấn động này, hắn liên tục đạp lên đầu của các quân binh, lao thẳng về phía trước mỗi một lần bước chân hắn hạ xuống là những kẻ bị hắn đạp lên đều hóa thành hắc khí xung nhập vào thân thể Vương Lâm liên tục tiến lên hơn trăm trượng hắc khí bên ngoài thân thể hắn đát lại một lần nữa ngưng tụ lại trong tiếng ngựa khí kinh thiên bất ngờ hóa thành một con tuấn mã màu đen Vương Lâm cưỡi lên lưng ngựa thân thể sống như một cơn luốc màu đen tràn tới nơi hắn đi qua không một kẻ nào có thể sống sót. Vương Lâm lao thẳng về phía tướng lãnh mặt bạch giáp. sắc mặt tướng lãnh mặt bạch giáp đang lui lại phía sau đại biến, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang cưỡi hắc mã gào thét lao tới ngoài ngàn trượng nắm chặt trường thương trong tay. mà giờ phút này ở một tàn giới khác, đạo nhân bảy màu sắc mặt âm trầm đang di chuyển. Hắn đã đi qua gần trăm giới mà vẫn không tìm thấy vương lâm. Lúc này trong lòng lo lắng, tay phải dơ lên hướng về phía tinh không kéo mạnh một cái. Lập tức một lỗ hồng liền bị vạch ra, hắn trực tiếp cất bước đi vào bên trong. Đột nhiên thân thể hắn xứng lại, hai mắt lộ vẻ mừng như điên. Hắn cảm nhận được khí tức của vương lâm, khí tức này dù không ở giới này nhưng cũng cách hắn không xa. Thân thể đạo nhân bảy màu nhoáng lên, lại một lần nữa xé mở the không gian mà đi vào. Gần lắm rồi, ta có thể cảm nhận được hắn. Hắn ở không xa phía trước. Ánh mắt đạo nhân bảy màu lộ vẻ kích động. Thiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1758 một đao chờ sẵn. Giờ phút này tướng lãnh mặt bạch sắp không thể lui lại phía sau nữa. Đây không phải là đấu pháp chính thức có thể tiến lui theo ý muốn. Đây là đánh cờ, là một trận cờ xiết chóc giống như chiến trường tu la chính. Thức. Trong chiến trường, nếu đại tướng mà lui sẽ khiến khí thế giảm mạnh. Nhất là lúc này Vương Lâm đang gào thét đánh tới. Hắn lại càng không thể lui lại Lui chứng tỏ là hắn sợ vương lâm Lui hắn rất có khả năng không còn cơ hội thắng nữa Dù sao thì thời gian trôi qua Vương lâm càng giết chóc nhiều lại càng cường đại Hắn mặc dù có thể lựa chọn giết chóc Nhưng khí thế lúc này nếu đã lùi lại Thì không thể so với vương lâm nữa Sát Thần sắc chiến tướng mặt bạc giáp dữ tợn, trong tiếng gầm nhẹ, bạch mã văn hổ ở dưới thân liền hí vang lao về phía vương lâm. Lúc này từ trên trời cao nhìn xuống, phía đông của trận chiến vô tận này, hai tơn gió lúc một đen một trắng đang cách nhau ngàn trượng, không ngừng áp sát. Dù là màu trắng hay màu đen thì cũng vừa tiến bước vừa không ngừng xếp chóc Tranh thủ khoảng cách ngàn trượng này để khiến mình đạt được ưu thế lớn nhất Tiếng kêu thảm thiết vang động không gian Người chết vô số, hai cơn lúc đen trắng càng lúc càng gần Bạch hổ chiến tướng trên bầu trời khiếp sợ, thần sắc vặn vẹo Tâm thần dung nhập vào chiến tướng mặt bạch giáp ở phía dưới không ngờ lại khiến phía sau chiến tướng mặt bạch giáp ngơ hồ hiện lên một con mãnh hổ mãnh hổ này to lớn ngập trời hướng về phía vương lâm gầm thép thậm chí ngay cả bạch mã dưới thân chiến tướng mặt bạch giáp lúc này thoạt nhìn cũng như hóa thành một con bạch hổ trong lúc lao tới liền phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa toàn thân vương lâm tràn ngập hắc khí bao phủ hắc mã dưới thân mái tóc bạc tung Bay trong tay cầm hắc đao dài hơn một trượng thoạt nhìn giống như một thanh đồ đao ai thiên. Những giọt máu tươi từ trên thanh đao nhỏ xuống, mùi máu tanh bốc lên ngập trời. Hổ thì đã sao, hôm nay vương mố muốn chém hổ. Sát khí trong mắt vương lâm lói lên, lộ ra hàn khí ngập tràn, hắc khí hóa thành gió lốt cuốn ra bên ngoài thân thể, hình thành một hư ảnh khổng lồ. Người tổng lồ này không phải là đảo cổ diệp mật mà là đảo cổ Vương Lâm. 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng. Hầu như chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người chỉ còn không tới 100 trượng, khoảng cách 100 trượng trong nháy mắt bị rút ngắn. Trong tích tắc hai người đã áp sát, sát. Chiến tướng mặt bạch sắc ngẩng phát đầu, phát ra một tiếng sống kinh thiên động địa. Vương Lâm lại bất đồng hắn không phát ra bất cứ âm thanh nào mà trầm mặt hắc mã dưới thân cất bước tay phải vung trường đao dơ lên chém xuống một hình vòng cung tử vong ánh đao màu đen kia giống như dung hợp cùng với bầu trời hôn ám giống như thay thế vầng trăng máu ở phía sau một đao chém ra khiến thiên địa biến sắc phong vân cuồn cuộn bầu trời như sụp đổ tất cả ngưng tụ lại trong một đao này Trường thương của chiến tướng mạc bạch giáp phát ra bạch quang chói mắt trong nháy mắt khi áp sát vương lâm liền đâm ra. Tư ảnh bạch hổ phía sau vặn vẹo, lao thẳng về phía trường thương trong nháy mắt liền dung nhập vào trong đó. Từ xa nhìn lại, đây đâu phải là trường thương gì mà rõ ràng là một con bạch hổ đang vồ mồi. Hắc bạch ác sát nhau trong nháy mắt khi va chạm, tiếng âm vang kinh thiên động địa nổi lên, chấn động mặt đất. Kinh động bầu trời, truyền khắp cả tinh vực. Trong tiếng âm vang, trường đao của Vương Lâm và trường thương do Bạch Hổ hóa thành va chạm nhau. Trường thương kia lập tức tan nát. Bạch Hổ cũng phát ra tiếng sóng thê lương, vặn vẹo tan rã. Trường đao của Vương Lâm cũng như vậy, răng sắc nước tung ra hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Hai con ngựa cũng ngẩng đầu ầm ầm pha chạm. Cả hai đều phát ra tiếng khí dài, cái đầu tan nát, sau đó lan tới toàn thân, tự động hóa thành hắc bạch khí cuốn ra tám hướng. Bình toái mã phong. Hai người đồng thời nhảy lên, trong nháy mắt khi đụng vào nhau liền ầm ầm triển khai chém giết. Tiếng chấn động vang vọng chín tầng trời không tiêu tán. Một lát sau, tiếng ầm vang kinh thiên động địa nổi lên, giống như muốn phân thiên địa làm hai. Trên bầu trời, toàn thân Bạch Hổ Chiến Tướng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vẻ hung ác hiện lên. Bạch Hổ Chiến Tướng chủ hung, hắn là Bạch Hổ Chiến Tướng thì lại càng có hung sát khí kinh người. Nhưng giờ phút này hắn sau khi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao lại có thể có được sát khí như vậy, cả đời này hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Thân thể bổn tôn trên bầu trời của vương lâm bỗng sưng run lên, sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt càng thêm ngời sáng, nhìn lướt qua bạch hổ chiến tướng. Giọng nói của vương lâm bỗng dưng vang lên quanh quẩn Nhận thua đi Bạch hổ ta tuyệt đối sẽ không nhận thua Quy tắc của giới này do ta định ra Ta tuyệt đối sẽ không thua Tay phải bạch hổ chiến tướng sờ lên đấm lên ngực Lập tức phun ra một ngụm máu tươi Trong nháy mắt khi máu tươi này rơi xuống mặt đất Áo giáp toàn thân chiến tướng mặt bạch giáp đã tan nát, thân thể không ngừng có máu huyết trào ra, liên tục lui lại phía sau ngàn trượng, ầm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này thì đám máu tươi của bạch hổ chiến tướng phun ra rơi xuống, dung hợp vào trong chiến tướng mặt bạch giáp này. Hắn sống lên đứng dậy, không đi tới phía vương lâm mà nổi dẫn chém giết đám binh lính bên cạnh. Mỗi khi giết một người thì thương thí của hắn sẽ khôi phục một chút Áo giáp đã tan nát cũng một lần nữa được ngưng tụ lại Thần sắc của quân cờ do thần thức vương lâm biến thành cũng ầm ầm bị cuốn về phía sau Áo giáp cũng tan nát, mái tóc bạc trắng phất phới, thân thể liên tiếp lui lại ngàn trưởng Giờ phút này chiến tướng mặc bạc giáp điên cuồng giết chóc chẳng phân biệt địch ta Nhưng phàm là quân binh chết trong tay hắn đều hóa thành bạch khí xung nhập vào trong cơ thể hắn Chiến tướng mặt bạch sáp này giống như vẫn chưa cam lòng Thân thể nhoáng lên liền có cả ngàn giọt máu tươi từ trong lỗ chân lông bay ra cuộn thẳng tới bốn phía Bất ngờ hóa thành một ngàn huyết khí Hế binh lính bị huyết khí này đụng vào Sau khi bị huyết khí xung hợp liền lập tức tiêu tán Huyết khí lại nhằm mục tiêu kế tiếp mà bay tới Do vậy mà chỉ trong chốc lát Rất nhiều binh lính biến ảo ra trên bàn cờ đều tử vong Mà tốc độ tử vong càng lúc càng nhanh Cuối cùng đã tới gần 10 vạn Chiến tướng mặt bạc giáp nhảy vọt lên Trong nháy mắt dối ra Khí tức của 10 vạn binh lính Sau khi tử vong biến thành điên cuồng ngưng tụ tới Phát ra tiếng răng sắc. Bên ngoài thân thể người này lại xuất hiện áo giáp màu trắng lần nữa xuất hiện Bạch mã lại ngưng tụ ra Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt Một ngàn giọt máu vẫn tiếp tục xếp chóc Vương Lâm không sử dụng phương pháp như vậy mà Trong khi lùi lại ánh mắt ló lên tập trung nhìn về phía người thứ ba Đang không ngừng lùi lại phía sau tướng lãnh mặt kim giáp Do thần thức của tu sĩ ngũ hành tinh nọ biến thành Ánh mắt tướng lánh mặt kim giáp này tiếp xúc với ánh mắt của Vương Lâm, nhất thời lông tóc sử ngược, không cần nghĩ ngợi liền nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng Vương Lâm tất bước lao thẳng tới phía hắn. Trong nháy mắt khi tới gần tay phải Vương Lâm giơ lên vỗ mạnh xuống. Chiến tướng mặc kim giáp là yếu nhất trong ba quân cờ Giờ phút này dù dưới quy tắc đã biến thành chiến tướng Nhưng còn lâu mới bằng được Vương Lâm và Bạch Hổ Nếu không có quy tắc của giới này Thì Vương Lâm muốn giết người này nhất định phải ha phí không ít thời gian Nhưng lúc này hắn không phải là giết bổn tôn Mà chỉ giết một phân thân phàm nhân dưới quy tắc này Chuyện này cũng đơn giản Giờ phút này tu sĩ ngũ hành tinh trong lúc hoảng sợ Căn bản là không có chút lực lượng phản kích Dưới lực lượng một trưởng của Vương Lâm Chiến tướng này hét thảm một tiếng Kim giáp toàn thân lập tức tan nát Trong nháy mắt khi nó tan nát Quân cờ so thần thức của Vương Lâm biến thành bỗng nhiên mở miệng trực tiếp nuốt lấy hắn Vương Lâm là thôn hồn Thần thức của hắn cũng có năng lực này Mặc dù bị nơi này áp chế nhưng hồn lại liên quan tới bản năng, vẫn tồn tại như trước. Tuy rằng hắn không nuốt được bạch hổ nhưng vẫn nuốt được quân cờ đã suy yếu dưới quy tắc này. Chiến tướng mặc Kim Giáp kêu lên thảm thiết, tiếng kêu rơi vào trong chiến trường giống như hòn đá rơi xuống biển, không tạo nên được chút sóng gió. Trong nháy mắt khi vương lâm thôn phể người nọ quân cờ do thần thức của hắn biến thành lập tức có hắc khí lượn lờ toàn thân. Áo giáp tan nát lúc trước lại một lần nữa ngưng tụ lại còn uy vũ hơn trước mấy lần. Lúc này ngay cả mũ giáp cũng đã ngưng tụ ra, phủ lấy đầu vương lâm. Chỉ còn lại mái tóc bạc trắng phía sau mũ giáp tung bay đối lập hoàn toàn với áo giáp màu đen. Một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên Dưới thân vương lâm lần này ngưng tụ ra không phải là một con ngựa mà là một con hắc long Con hắc long này thân thể giống như xương mù Sau khi xuất hiện liền xoay xung quanh thân thể vương lâm Hướng về phía chiến tướng mặt bạch giáp mà gầm thét Chiến tướng mặt bạch giáp khi nghe tiếng gầm này liền ngẩng phát đầu Tay phải chụp về tư không phía trước một cái Một ngàn giọt máu tươi ở bốn phía liền lập tức quay về, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, bạch mã dưới thân thể người này liền vặn vẹo, cất lên một tiếng hổ đầm bất ngờ hóa thành một con bạch hổ rất lớn. Hắn đứng trên lưng bạch hổ, cầm trường thương dài ba trượng trong tay, ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng. Bạch hổ nọ gầm thép, nhảy vọt lên, mang theo người này lao thẳng về phía vương lâm. Tay phải vươn lâm dơ lên Hắc khí vườn quanh liền hóa thành một thanh đại đao dài ba trượng Hắn trầm mặc đứng đó Hắc long dưới thân gầm lên Cuốn thân lao về phía bạch hổ Ván cờ đã tới nước một trận định thắng thua Song phương trong nháy mắt đã áp sát Lập tức tiếng hổ gầm long ngâm Long tranh hổ đấu ầm ầm chấn động mặt đất Tu chân tinh này giống như sắp sụp đổ Một đao của vương lâm giáng xuống, lần lượt va chạm với trường thương của chiến tướng. Mặt bạch giáp kia, trầm mặt hồi lâu lúc này một tiếng gầm nhẹ từ miệng vương lâm truyền ra. Đồng thời với tiếng sống này bên ngoài thân thể vương lâm có vư ảnh đạo cổ biến ảnh ra ầm ầm theo đao giáng xuống. Chiến tướng mặt bạch giáp phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, trường thương tan nát áo giáp vỡ vụn, bạch hổ dưới thân nổ tung. thân thể hắn từ mi tâm xuất hiện một sợi tơ máu, theo một đao vương lâm sáng xuống thân thể liền ầm ầm tan rã. trên bầu trời sắc mặt bạch hổ chiến tướng trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. từ nay về sau bạch hổ ngươi chính là nô bộc của vương lâm ta. bổn tôn vương lâm đang khoanh chân liền đứng vụt dậy. Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại Hắn cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt đang ẩm tới Lúc này không cần nghĩ người bước một bước tiến tới Nhưng toàn thân không ngờ lại hợp nhất với chiến tướng mặt hắc sáp so thần thức biến thành ở phía dưới Hắn mở miệng lớn nuốt một cái Lập tức nuốt toàn bộ khí tức của chiến tướng mặt bạch sắc vào cơ thể Thân thể vương lâm tỏa ra hắc khí ngập trời Hóa thành một cơn lúc quét ngang bốn phía, ngưng tụ đại đao dài mấy trưởng trong tay. Hắn đột nhiên sơ đao, hai mắt nhìn chầm chầm vào bầu trời đồng tử co rút lạc thành một điểm tinh khí thần toàn thân và tất cả mọi thứ đều nương theo quy tắc ở. Nơi này ngưng tụ lại toàn bộ xung nhập vào một đao này. Một đao này đã đạt tới lực lượng giới hạn của giới này. Một đao này có thể phá vỡ quy tắc trước đây của bạch hổ chiến tướng, một đao này là vương lâm mượn quy tắc của tàn giới này mà biến thành một đao diệt thiên. Hắn đang đợi, chờ đợi người khiến hắn cảm thấy có nguy cơ xuất hiện, hơn nữa đồng thời, tay trái vương lâm đưa ra phía sau bắt quyết. Lập tức một vùng hỏa quang mơ hồ lóe lên, hóa thành một cái ồ lửa nhỏ trong tay hắn rồi biến mất. Tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1759 bảy màu đã tới, một đao nhìn trời, hắc khí phần quanh bốn phía, hóa thành một cơn lúc gào thét cuồn cuộn nổi lên giống như nối liền trời đất Từ xa nhìn lại cơn lúc này giống hệt một con hắc long đang uốn mình trông cực kỳ kinh người. Thanh đao trong tay vương lâm không hề run dậy chút nào, giống như bình tĩnh giữa hư không. Thân thể hắn và cơn lúc như hắc long đang gào thét kia vì thế mà trở nên hoàn toàn đối lập. Tính và động giao hòa từ trên người vương lâm lan ra một luồng uy áp đủ để chứng áp tâm thần. Uy áp này truyền vào thân thể bạch hổ chiến tướng, bởi thân thể do thần thức biến thành vừa bị cắn nuốt, bởi vì lời thề sùng huyết mạch phát ra khiến lúc này toàn thân hắn trở nên run sẩy. Uy áp kia giống như một ngọn núi lớn đè xuống khiến bạch hổ chiến tướng không thể không khuất phục, hắn phải cúi đầu. Tu sĩ của ngũ hành tinh đang ngồi đối diện lại càng không chịu nổi. Hắn dù không phát lời thề huyết mạch Nhưng thân thể so thần thức biến thành cũng bị vương lâm nuốt Lúc này dưới uy ác này trong nội tâm liền trào dân sự kính sợ như tỷ triều Vương lâm không sảnh mà để ý đến hai người này Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trên thanh đao Chậm rãi nhắm mắt lại Không hề nhìn bầu trời mà tất cả đều đặt ở thanh đao Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt Vương Lâm không nghe được âm thanh gì nữa Thứ duy nhất hắn có thể cảm thụ được chính là đao Đao thay thế cho hai mắt hắn Thay thế cho thần thức của hắn dưới sự ngưng tụ của Tu Vi Hình thành một đao kinh thiên Trong tinh vực của giới này Ở phía tây của tinh không minh mông Đột nhiên tiếng ầm ầm Vang lên Chỉ thấy một dòng xoái khổng lồ xuất hiện Dòng xoáy này vừa mới xuất hiện còn chưa hoàn toàn thành hình đã chấn động kịch liệt, ầm một tiếng liền sụp đổ. Nó sụp đổ giống như ở bên trong có người xé mở ra vậy. Trong tích tắc tiếng động ầm ầm do sụp đổ vang lên, ánh sáng bảy màu lập tức tỏa ra chói mắt. Trong ánh sáng bảy màu, đạo nhân bảy màu bước nửa bước về phía trước trực tiếp tiến vào trong tàn giới này. Trong nháy mắt khi tiến vào trong giới này, đạo nhân bảy màu lập tức cảm nhận được khí tức của Vương Lâm. Ánh mắt lộ ra hàn quang và sát khí, cũng cất tiếng cười ha hà. Vương Lâm bổn tôn tìm được ngươi rồi. Lần này ta xem ngươi làm sao mà trốn. Ngay trong tích tắc này trên tu chân tinh thứ ba, hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra thanh đao trong tay dơ lên bột phát ra quang vạn trượng. Trong tiếng gầm nhẹ của vương lâm thân thể hắn vọt lên, hướng về phía bầu trời ém ra một đao cực mạnh. Chém ra một đao này thân thể vương lâm nhanh chóng lùi lại phía sau. Ánh đao lói lên. Chỉ thấy trên bầu trời liền có một đường đao khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mang theo tiếng gào thép kinh thiên động địa, hấp thu cơn lúc bên ngoài thân thể vương lâm. Hấp thu áo giáp toàn thân hắn Cũng hấp thu toàn bộ binh lính trên bàn cờ Khiến cho đường đao trực tiếp đánh tan quy tắc của bạch hổ Bạch hổ phun ra một ngụm máu tươi Thần sắc lập tức trở nên nghệ hoài Đường đao lao tới tận trời cao Trong nháy mắt liền biến mất Bất ngờ xuất hiện ở trong tinh không vô tận Tại vị trí của đạo nhân bảy màu Mọi việc xảy ra quá nhanh Hầu như ngay khi đạo nhân bảy màu bước vào trong giới này thì một đao của Vương Lâm đã chém xuống. Ánh đao phá tan hư không, bảnh trứng trong tinh không. Từ xa nhìn lại, nó đã dài tới vạn trượng, giống như không hề tư ảo mà là thực chất, gào thét chém về phía đạo nhân bảy màu. Ánh đao này chính là do quy tắc ở nơi này biến thành... Sau khi dung hợp với toàn bộ tu vi của Vương Lâm thì uy lực lại tăng lên. Một đao sát nhân này chẳng khác gì dung nhập cả lực lượng. Một giây này mà chém giết, không có cách nào có thể hình dung ra sự kinh diễm của một đao này. Ánh đao này mang theo luồng sáng như ngọc, đánh thẳng tới đạo nhân bảy màu. Đồng tử trong hai mắt đạo nhân bảy màu co rụt lại. Với tu vi của hắn không ngờ trong giờ phút này lại cảm nhận được nguy cơ Loại chuyện này đối với hắn cực kỳ hiếm thấy cả đời chỉ có 3 lần mà thôi Nhưng trong 3 lần này thì 2 lần đều xuất hiện trong khi đuổi giết vương lâm Một lần là ở trong cái vân hải tinh vực Một lần là ở trong tàn giới này Mượn quy tắc của nơi này hóa thành một đao Vương lâm này trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra phương pháp này tâm trí quả là hiếm thấy Nhưng càng như vậy thì người này lại càng đáng chết, không thể lưu lại được Trong đầu đạo nhân bảy màu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ Có sự tồn tại của chiến lão dược, hắn cũng không muốn bị thương ở nơi này, vung tay áo lên Lập tức trước người hắn liền lóe lên ánh sáng bảy màu, bất ngờ hóa thành một đóa hoa sen bảy màu. Đóa hoa sen này có bảy cánh, mỗi cánh lại có một màu, xuất hiện trước người đạo nhân bảy màu lập tức nở rộ. Thất thải đạo liên, liên ngưng binh to. Trong nháy mắt khi lời nói của đạo nhân bảy màu truyền ra, hắn cất bước tiến vào bên trong đóa hoa khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt đóa hoa liền co rút lại, bao phủ cả thân thể hắn. Từ xa nhìn lại, đây đâu phải là hoa sen gì mà giống như là một cái nụ. Trường đao trong phút chốc đã đánh thẳng lên nụ hoa. Tiếng âm vang kinh thiên nổi lên, chấn động tinh không, khiến cho tinh không bị phá vỡ trong phạm vi lớn. Ánh đao này ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Cùng lúc đó Nụ hoa lại run rẩy, bảy màu lần lượt lóe sáng. Cũng có hai cánh hoa hai màu bị vỡ tan. Nhưng án đao và hai cánh hoa vỡ tan lại hình thành một luồng lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, lấy đạo nhân bảy màu làm trung tâm, điên cuồng cuốn về bốn phương tám hướng. Tiếng nổ ầm ầm tàn phá cả sao trời. Mắt thường có thể nhìn thấy được Lực lượng trùng kích này khiến cho tinh không vặn vẹo, bị phá tan từng tấc một, giống như bị mạnh mẽ xé rách. Tinh không run rẩy, không ngừng sụp đổ. Dưới lực lượng trùng kích này, tinh không ầm ầm nổ tung. Thậm chí trong 9 khối tu chân tinh thì có 7 khối khi bị lực lượng này quét qua liền nổ tung. Lực lượng hủy diệt này hình thành một hố đen lớn, cắn nuốt tất cả. Một giới này không còn có thể tồn tại nữa. Tu chân tinh thứ ba này cũng ầm vang, mặt đất xuất hiện những khe nước lớn. Trên bầu trời hôn án phong vân biến sắc. Mặt đất chấn động, tu chân tinh này bắt đầu sụt đổ. Mặt đất quay cuồng, đá vụn bay lên không, hình thành cảnh tượng của ngày tận thế. Khói miệng vương lâm tràn máu tươi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đạo nhân bảy màu quá mạnh mẽ. Hắn không chút do dự. Lui lại phía sau. Sau lưng lập tức có dòng xoáy xuất hiện. Thân thể hắn bước vào bên trong dòng xoáy. Đang định rời đi thì đột nhiên tinh không ầm vang. Một tiếng gầm truyền khắp tám phương. Từ nụ hoa đã bị vỡ hai cánh hoa kia. Ánh sáng bảy màu tỏa ra tràn ngập. Lập tức xuất hiện trên tu chân tinh thứ ba đang sụp đổ. Cùng lúc đó. Cánh hoa nở ra, lộ ra đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh trên phía trong. Thất thải đạo liên, liên khai phu cố. Ngồi trên đài sen bảy màu, đạo nhân bảy màu đột nhiên giơ tay phải điểm về phía trước, chỉ về hướng vương lâm đang muốn rời đi trong dòng xoáy xa xa. đạo nhân bảy màu này trông như thường nhưng lúc này nội tâm lại vô cùng âm trầm. Sự mạnh mẽ của một đao của Vương Lâm đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn Trong sự cảm thụ của hắn một đao này căn bản Vương Lâm không thể thi triển ra mà là toàn bộ tàn giới này công kích hắn vậy Lực lượng của một giới thì dù là hắn cũng phải kinh hãi Nhất là thất thải đạo liên bị đánh nát hai cánh hoa lại càng khiến cho trong lòng đạo nhân bảy màu đau đớn Lúc này điểm một chỉ đắc mang theo sát khí ngập trời một chỉ của đạo nhân bảy màu điểm tới năm cánh hoa còn lại trên đài sen lập tức nở ra hóa thành nhiều màu trong nháy mắt nhằm về phía vương lâm đánh tới có vẻ như muốn giết chết hắn thân thể đạo nhân bảy màu cũng vọt lên theo sau ánh sáng nhiều màu kia trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh lao về phía vương lâm. Lúc này thân thể Vương Lâm đã dung hợp với dòng xoái, chuẩn bị có thể rời đi thì đạo nhân bảy màu lại ra tay trong lúc tu chân tinh thứ ba đang sụp đổ, bộc phát ra lực lượng tu vi của bước thứ ba không kiếp. Trong nháy mắt khi mấy cánh hoa nhiều màu áp sát, một luồng nguy cơ sinh tử tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm nếu đã có súng khí chém ra một đao kinh thiên như vậy thì hiển minh hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn là loại người làm việc nhiều lúc có xúc động nhưng hầu hết thời gian đều có thể bình tĩnh hành động. Lúc này khi mấy cánh hoa nhiều màu ẩm tới, tay trái vương lâm sơ lên chuột vào hư không một cái. Lập tức một biển lửa tràn ngập toàn thân hắn, hóa thành một cái u lửa thổng lồ. Phần dưới cổ tán. Chiếc ô này xuất hiện cũng không bao phủ cả trời cao mà chỉ lớn như một cái ô tầm thường, được Vương Lâm cầm trong tay. Phần giới cổ tán cần cấm chế biến ảnh ra, chuẩn bị phải mất một thời gian, không thích hợp thi triển trong lúc gặp nguy cơ. Nhưng từ lúc Vương Lâm ngưng tụ một đao kia thì đã nghĩ tới đường lui, âm thầm thỏ tay trái bắt quyết phía sau, huyến hóa ra cái ô này trước. Tuy có tiêu hao ít sinh cơ nhưng vẫn đáng giá. Giờ phút này cầm chiếc ô trong tay trái, vương lâm sơ cao lên đột nhiên mở ra. Âm một. Tiếng chiếc ô mở ra che thân hình của hắn. Trong nháy mắt khi chiếc ô mở ra, ngọn lửa bùng lên gào thét. Cánh hoa nhiều màu kia áp sát liền bị cái ô này ngăn trở, phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Mỗi khi có một cánh hoa đánh tới tấm u thì đều khiến tâm thần vương lâm run sảy Nhưng cũng nương theo lực lượng trùng kích này thân thể hắn bước về phía sau được ba bước Sau khi ba bước hạ xuống thân thể hắn đã hoàn toàn dung hợp với dòng xoáy Trong nháy mắt khi ngọn lửa tràn ngập tầm nhìn vương lâm biến mất khỏi nơi này Trong nháy mắt khi biến mất bên tai Vương Lâm bỗng nghe thấy tiếng gầm giận dữ của đạo nhân bảy màu. Hắn theo sát mấy cánh hoa bỗng nhiên nhảy vào trong dòng xoáy của Vương Lâm, tay phải biến thành trường đánh xuống, xuyên qua dòng xoáy chụp mạnh về phía Vương Lâm. Nhưng một chảo này chụp vào khoảng không, Vương Lâm đã rời đi ngươi dù chạy tới tận chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát khỏi bị bổn tôn đuổi giết. Đạo nhân bảy màu giống lên âm trầm cũng không thèm nhìn hai người bạch hổ chiến tướng chút nào thân thể nhoáng lên một cách liền nhảy vào một sòng xoáy đuổi theo. Sau khi vương lâm và đạo nhân bảy màu rời đi, tu chân tinh thứ ba này liền ầm vang, sụp đổ hoàn toàn. Giới này bị hủy diệt. Bạch hổ chiến tướng ngẩng phát đầu ánh mắt lộ vẻ phức tạp Lời thề của hắn đã có hiệu lực Thậm chí vương lâm trước khi rời đi còn kịp thời hạ lệnh vào tâm thần hắn Giờ phút này hắn không còn tự do như trước Gắn gượng đứng dậy nhìn tu sĩ ngũ hành tinh lúc này sắc mặt đã tái nhợt Bắt hắn, hắn đối với ta có chỗ quan trọng cần dùng Đây chính là mệnh lệnh đầu tiên Vương Lâm sao cho Bạch Hổ chiến tướng